711, siêu cường ngự kiếm thuật. Có thể từ đầu tới đuôi gắng giữ tính táo, rất ít không có mấy, sở trung thiên chính là thứ nhất, hắn có thể chú ý tới chi tiết này, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn tự thân phòng ngự rất cao, cho nên đối với phòng ngự nhìn vô cùng nặng, nhưng là hắn phát hiện, bất kể là Liêu vô kiếm hay là Diệp Trần, sức thừa nhận cũng phải vượt xa hắn. Liêu vô kiếm hoàn hảo, dù sao có nửa cực phẩm khôi giáp cùng nửa cực phẩm đồ trang sức đeo tay, tự thân tu vi lại là linh hải cảnh hậu kỳ điên phong. Hộ thể chân nguyên thập phần cường hãn, có thể Diệp Trần cũng chỉ có một kiện nửa cực phẩm khôi giáp, tu vi cũng bị vây linh hải cảnh trung kỳ điên phong, chỉ sợ có tăng cường nhục thể lực phòng ngự bí pháp, lực phòng ngự cũng có thể chỗ thua kém Liêu Vô Kiếm không ít, bất quá từ cục diện nhìn lại, Diệp Trần sức thừa nhận, vừa xa Liêu Vô Kiếm. Liêu Vô Kiếm mau chống đỡ không nổi nữa, Diệp Trần như cũ dũng manh vô cùng. Cho dù ta có một chuyện nửa cực phẩm khôi giáp, đoán chừng cũng hợp lại bất quá hắn. Thông môn có thể cho Sở Trung Thiên làm ra một kiện nửa cực phẩm công kích bảo khí, đã tốn hao không trả giá thật nhỏ cùng nhân lực, nửa cực phẩm phòng ngự khôi giáp hy hữu vô cùng, có linh thạch cũng chưa chắc mua nhận được, trừ phi đụng với cái loại nảy chân bảo vô số siêu cấp buổi đấu giá, mới có một ti hy vọng, cho nên Sở Trung Thiên trên người nội giáp chỉ là đứng đầu thượng phẩm phòng ngự bảo khí, nếu có nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí, Cổ Liệt cũng không thể nào thương tổn được hắn. Mặc dù chẳng qua là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng chỉ sợ có nửa cực phẩm khôi giáp, thực lực cùng Diệp Trần tương đối. Sở Trung Thiên cũng không có lòng tin cùng Diệp Trần liều mạng mấy trăm chiêu. Liếu vô kiếm tiểu là một cái ví dụ. Diệp Trần lá bài tẩy, thật ra không chỉ mặt ngoài điểm này. Nếu như cho là Diệp Trần chỉ có thực lực, vậy thì sai lầm rồi. Hắn đáng sợ, nên ở chỗ toàn bộ phương vị, không có chút nào nhược điểm. Muốn lực công kích có lực công kích, muốn lực phòng ngự có lực phòng ngự. Ngay cả sự khôi phục sức khỏe cũng so. Sánh với người khác cao hơn một cái cấp bậc Liêu Vô Kiếm càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng tuyệt vọng, Diệp Trần Dũng mãnh biểu hiện, không phải là giả vờ, từ đối phương đầy đủ tinh khí thần cũng có thể thấy được, xem xét lại mình, tinh khí thần tiêu hao không ít cả người đau nhức, xương cốt đều ở thân máu ngâm. Không thể còn như vậy tiếp tục nữa, hắn Chân Nguyên, lúc đầu còn nữa ba thành chừng nếu như dùng đền bù chân nguyên đang hăng dược, khôi phục đến 4 năm thành không thành vấn đề, ta không thể nào hao tổn qua được hắn. Liêu Vô Kiếm thần sắc âm trầm như nước, trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc Hắn như cũ đánh giá thấp Diệp Trần, Diệp Trần trên người có một cả bình nửa cực phẩm Thượng Thanh Đan, chân có thể đem chân nguyên khôi phục đến 10 thành, dĩ nhiên Thượng Thanh Đan dùng một viên ít một viên Diệp Trần không thể nào dùng ở đối phó liêu vô kiếm trên người dù sao trừ Thượng Thanh Đan, hắn còn có một mai thần long huy trương, bên trong chứa đựng 3 thành nhiều chân nguyên, thoáng cái là có thể để hắn khôi phục đến 6 thành nhiều, căn bản không cần lo lắng chân. Nguyên hao hết, và anh, lại là một lần đối với hợp lại, liêu vô kiếm cổ họ một điểm một ngụm máu tươi nhịn không được sẽ phải phun ra, bị hắn mạnh mẽ áp chế đi xuống. Kéo ra khoảng cách, Liêu Vô Kiếm không muốn gần cuối cùng diệp Trần đối với hợp lại chiều thứ hai hắn dám khẳng định, lần thứ hai liều mạng, mình tuyệt đối có phun máu đã bị mãnh liệt chấn đả thương. Bá! Thân ảnh chuyên ngoạt, Liêu Vô Kiếm hiện lên đường con rút lui kích xạ, mỗi đến bước ngoặt, sẽ lưu lại một đạo rõ ràng bóng người, mà đạo mau bóng người, tồn tại không được trong nháy mắt, cũng sẽ bị rung động chùn tia sáng đột lỗ, tan thành mây khói. Thiếu chút nữa là có thể thương tổn được Liêu Vô Kiếm bản thể. Ân. Thật kỳ diệu thân pháp. Diệp Chân nhìn ra được, mỗi đến chuyển ngoặt nơi, Liêu Vô Kiếm cũng có thể đủ ra tốc một lần, trước một bước rời đi, để công kích của mình thất bại, kể từ đó, căn bản không có quy luật chút nào đáng nói, trừ phi có thể đoán được đối phương lui về phía sau lộ tuyến cùng tăng tốc độ, bất quá cho dù đoán được, đoán chừng cũng vô dụng, mình công kích tốc độ, chỉ so với đối phương lui về phía sau tốc độ hơi mau một bậc, không có cách nào bắt đến trừ phi dùng ngữ kiếm thuật, xem trước một chút có cái gì mê hoặc. Nói thật, không được một bước cuối cùng, Diệp Trần cũng không nghĩ bạo lộ ra ngữ kiếm thuật, Liễu Vô Kiếm là trước mắt mới thôi, một người duy nhất có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Điểm này Độc Cô Tuyệt cũng kịp không hơn, Diệp Trần có dũng khí dự cảm, đối phương nói không chừng còn nữa ẩn giấu lá bài tẩy, dễ dàng không bạo lộ, cùng ý nghĩ của mình giống nhau. Diệp Trần suy đoán không sai, Liễu Vô Kiếm đúng là còn nữa lá bài tẩy, cái này lá bài tẩy Không được nhất thời khắc mấu chốt, hắn chắc là không biết dùng đến. Đệ nhất, không có đối với tay đáng giá hắn vận dụng cuối cùng lá bài tẩy. Thứ hai, lá bài tẩy một bạo lộ, cũng không phải là lá bài tẩy. Tất cả của mình bộ thực lực sẽ gặp bị những người khác đoán ra được, không có bí mật đáng nói. Đây không phải là liêu vô kiếm nghĩ nhìn qua. Nhưng là bây giờ, bất động dùng lá bài tẩy cũng không được. Diệp Trần thực lực, vượt quá dự liệu của hắn, nửa hợp lại đi xuống, thua khả năng thập phần cao. Hắn không thể dễ dàng tha thứ mình bại bởi Diệp Trần Cho nên, bạo lộ lá bài tẩy thế ở phải làm, không có người thứ hai lựa chọn. Ước chừng lui ra ngoài hơn 10 dàm xa, liếu vô kiếm dừng lại thế đi, vững vàng địa hư đứng ở cuồng phong gào thét long quyển phong bạo bên bờ. Gặp Diệp Trần không có đuổi theo tới đây, liếu vô kiếm thở hào hển mấy lần, áp chế ở sôi trào khí huyết cùng có chút hốn loạn chân nguyên. Diệp Trần, người rất vinh hạnh, người là mấy năm qua, người có thể bước ra ta mạnh nhất lá bài tẩy người, những người khác cũng không xứng Liêu vô kiếm khẩu ra kinh nói Cái gì, liêu vô kiếm còn nữa lá bài tẩy Để cho hay không người sống Quá khoa trương Phía trước chiến đấu Cũng đã kinh thiên động địa Mạnh nhất lá bài tẩy vừa ra tới Kia trả được Cái này diệp trần nguy hiểm Lá bài tẩy so ra cái A Thực lực tương đối người phân không ra thắng bại Liền chỉ có dùng lá bài tẩy tới nhất quyết thắng bại Có thể nói Lá bài tẩy là mỗi cái võ giả cuối cùng thủ đoạn Không tha có mất Đó cũng là tại sao Dễ dàng không bạo lộ lá bài tẩy nguyên nhân Một khi bạo lộ cũng không sao bí mật đáng nói. Liêu Vô Kiếm còn nữa lá bài tẩy, Diệp Trần có hay không lá bài tẩy? Lá bài tẩy có thể hay không là Ngự kiếm thuật? Tư Đồ Hạo nhìn về phía Diệp Trần. Rất không có khả năng, cho dù Diệp Trần đem Ngự kiếm thuật tu luyện đến đệ tam trọng, cũng không tính là quá lợi hại, lúc trước hắn chiến lược, cũng đã vượt qua Ngự kiếm thuật đệ tam trọng rất nhiều, trừ phi có thể tu luyện đến trong truyền thuyết 72 kiếm tể phát cảnh giới, nhưng thời gian quá ngắn, ngắn ngủn 2 năm bên trong Là không có biện pháp đem ngự kiếm thuật tu luyện đến 72 kiếm tề phát cảnh giới. Lịch sử thượng, tên kia đạt tới lần này cảnh giới truyền thuyết kiếm. Khách, tốn hao mấy chục năm mới làm được, hai năm có thể làm gì? Hán vô ý thức cho rằng, Diệp Trần lá bài tẩy là ngự kiếm thuật, có thể nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngự kiếm thuật đệ tam trọng không chịu nổi trọng dụng. Hai người chiến lược thật sự rất cao, ngự kiếm thuật cũng bài không hơn công dụng. Người cũng rất vinh hạnh, có thể chống đỡ đến bây giờ, kế tiếp. Ta sẽ dùng lá bài tẩy của ta đối với hợp lại lá bài tẩy của ngươi. Bằng liêu vô kiếm lập tức thực lực, tự nhiên không có cách nào bức Diệp Trần dùng được ngự kiếm thuật. Chẳng qua là, đối phương lá bài tẩy vừa ra tới, Diệp Trần không cần cũng phải dùng. Hắn không cho là, đối phương lá bài tẩy một điểm ý hiếp cũng không có rất có thể cụ bị trọng thương hắn lực sát thương. Diệp Trần cũng có lá bài tẩy. Mọi người trận mắt hốc mồm, mọi người nói không ra lời. Bất kể thắng bại như thế nào, tất cả mọi người đối với Diệp Trần Tâm phục khẩu phục Diệp Trần biểu hiện ra chiến lược tuyệt đối là kiếm tông cấp, không có có một chút giả dối, có thể nói, trước kia còn có một chút người đối với Diệp Trần cái này kiếm tông xưng hào, có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao đây là biết chớ có hỏi bài suốt tới, cùng tận mắt nhìn thấy luôn luôn những khác nhau, hiện tại bọn họ tuyệt không hoài nghi ngược lại nếu có người hoài nghi bọn họ tất nhiên sẽ đi phản bác. Đại lục kiếm tông xưng hào, không phải là Diệp Trần mạc trúc. Hô! Độc cô tuyệt nặng nghề thở ra một hơi tức, băng bó chặt thần kinh thư giản xuống tới. Hiện đại ta không là đối thủ của bọn họ, không có cần thiết đánh một trận. Không biết hai người còn nữa lá bài tẩy dưới tình huống, Độc Cô Tuyệt mặc dù tự nhận là phần thắng không lớn, nhưng vẫn có sức liều mạng. Diệp Trần, không để cho ta thất vọng. Liêu Vô Kiếm cùng Diệp Trần trong lúc, Độc Cô Tuyệt tự nhiên khuynh hướng Diệp Trần nữa nói như thế nào, Diệp Trần cũng là chân linh đại ục kiếm khách, mà Liêu Vô Kiếm là Tây Hải tới mục đích của chuyến này, chính là đánh bại chân linh đại ục sở hữu thiên tài, ngạo thị quân hùng. Liêu Vô Kiếm biến sắc, lần nữa ngưng trọng lên. "Tốt, bản thân ta là không nghĩ tới, ngươi và ta giống nhau, vận dự nắm chắc bài, bất quá, của ta bí kiếm vừa ra, chính mình đều không thể nắm giữ phân tức, đến lúc đó, rất có thể giết ngươi, ngươi ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác." Liêu Vô Kiếm không có nói láo, hắn thật sự không cách nào hoàn toàn nắm trong tay bí kiếm, quan trọng nhất là Diệp Trần thực lực quá mạnh mẽ, hắn sợ hãi mình nâng tay, ngược lại thất bại dụng. "Yên tâm đi, của ta ngự kiếm thuật vừa ra, đồng dạng có thể có giết ngươi." toàn lực đánh một trận sao? Diệp Trần thu hồi lôi kiếp kiếm, hai tay không có kiếm. Thật là ngự kiếm thuật. Tư Đồ Hạo mở to mắt, thật chặc nhìn chăm chú Diệp Trần, hắn cũng muốn nhìn, Diệp Trần ngự kiếm thuật, cùng hắn có cái gì bất đồng? Hai đại kiếm tông, Lăng Không hư lập, lẫn nhau rằng có, Bên ngoài, long quyển phong bạo như cũ ở rít gào, yên tĩnh vừa động, cả cái thế giới cũng phản phất dừng lại. "Bên! Bên!" Hai người đồng thời nhằm phía đối phương, đáng sợ khí bạo. Long quyển phong bạo đều không thể che lại. Bí kiếm 113 Tam thiên kiếm khí, Ngự kiếm thuật 113 kiếm tẩy phát Không biết có phải hay không là trùng hợp, hai người phát ra siêu cường sát chiêu, cũng cùng ba, chưa có liên quan. Liễu vô kiếm Tam thiên kiếm khí là ba đạo màu sắc bất đồng kiếm khí, theo thứ tự là màu xanh biếc, bạch sắc, màu đỏ, mỗi một đạo ẩn chứa áo nghĩa cũng cách không có cùng. Màu xanh biếc kiếm khí ẩn chứa chính là phong chi áo nghĩa, bạch sắc kiếm khí ẩn chứa chính là thủy áo nghĩa, màu đỏ là máu chi áo nghĩa. Không nên xem thường này ba đạo kiếm khí, này ba đạo kiếm khí, chẳng Những là áo nghĩa võ học hay là bí pháp, phải biết rằng, giống như bí pháp là không ẩn chứa thuần túy áo nghĩa, một khi ẩn chứa thuần túy áo nghĩa, uy lực quả thực thành ra tăng gấp bội. Ba đạo màu sắc không đồng nhất kiếm khí, tấn công hướng Diệp Trần, lực sát thương mười phần. Mà Diệp Trần sau lưng hoàng kim kiếm, cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lăng không vun lên, phân hóa ra hai thành chân nguyên hoàng kim kiếm, ba thanh hoàng kim kiếm, kích xạ đi ra ngoài. Chia ra nên hướng ba đạo kiếm khí. Phốc phốc. Màu xanh biết kiếm khí cùng màu đỏ kiếm khí bạo liệt ra, bị chân nguyên hoàng kim kiếm đánh nát, trung gian bích sắc kiếm khí gặp gỡ chính là bản thể hoàng kim kiếm, quả thực không chịu nổi một kích, hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán, luôn miệng âm cũng không có chuyện truyền ra. Cái gì? Không tốt. Liêu vô kiếm ánh mắt máy động, hắn chối cải bằng tự tin tam thiên kiếm khí, ở diệp trấn ba kiếm tể phát, cư nhiên như thử không chịu nổi một kích, có thể nào để hắn không kinh hãi? Không có gì ý niệm trong đầu, Liêu vô kiếm kế tiếp ý nghĩ chính là toàn lực phòng ngự, hắn không tin, mình hai tầng phòng ngự có đỡ lực đạo tức nhược không ít 3 kiếm tẩy phát. Liêu Mô kiếm 2 tầng phòng ngự, đúng là cường hạn dối tinh rối mù, công phá nửa cực phẩm đồ trang sức đeo tay kích phát ra luồng màu lam bình chứng sau khi, chân nguyên hoàng kim kiếm tiêu tán, nhưng là bản thể hoàng kim kiếm y lực là thật nguyên hoàng kim kiếm gấp 3, cường đại nhiều lắm. Cười khúc khích. Tầng thứ nhất phòng ngự bị xuyên thủng, tầng thứ hai phòng ngự bị xuyên thủng bản thể hoàng kim kiếm hóa thành một đạo kim quang, hướng Liêu Vô Kiếm cổ vào tới. Sinh tử một đường hết sức, Liêu Vô Kiếm cổ nghiêng một cái, hoàng kim kiếm xoa cổ mà qua, không có đụng phải hắn chút nào, nhưng là, sau một khắc, trên cổ của hắn phun ra đại lượng máu tươi, động mạch chủ bị hoàng kim kiếm thượng kiếm khí cắt đứt, máu thế nào cũng dừng lại không được. Diệp chân ngự kiếm thuật đã mạnh đến vượt qua linh hải cảnh tầng thứ trình độ. Chương 712, kết thúc ký hiệu trưởng lực. Kim quan thiểm, máu tươi bắn, tươi đẹp vô cùng. Giết cùng nghiêm nghị. Diệp Trần một chiêu này ba kiếm tế phát, để tất cả mọi người mau cốt tủng nhiên, liếu vô kiếm tam thiên kiếm khí thật lợi hại, có thể chết ngay lập tức phần lớn đứng đầu tông sư, cho dù độc cô tuyệt đi tới, cũng khó tránh khỏi trọng thương ai, nhưng tam thiên kiếm khí lợi hại, diệp Trần ba kiếm tế phát, lực sát thương bao trùm ở tam thiên kiếm khí trên, một cái tiếp xúc, sẽ làm cho liếu vô kiếm đã bị trước nay chưa có bị thương. Cổ liệt cùng y di phục rực rỡ cô gái sợ ngây người, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không ngờ quá Liêu Vô Kiếm thất bại, thật sự là khó có thể tiếp thu. Hí? Không thể nào, ta cũng đặt tới ba kiếm tể phát cảnh giới, tại sao xê xích nhiều như vậy? Tư đồ hạo con người cũng trừng lên. Bất động sử dụng kiếm toán tính dưới tình huống, tư độ hạo tự nhận là Diệp Chân ba kiếm tể phát so với hắn lợi hại không đi nơi nào, nói không chừng còn không có hắn thuần thủ, nhưng là hiện tại đi, Diệp Chân ba kiếm tể pháp đem hắn vai đi ra mười mấy con nhai, cho dù kiếm của đối phương toán tính so với hắn cường đại quá nhiều cũng không thể nào có như vậy huy lực. Linh hồn, linh hồn lực. Đối với là linh hồn lực. Tư Đồ Hạo đột nhiên hiểu, Diệp Trần nhất định là linh hồn thiên phú người, nếu như nói Sở Trung Thiên là trước mắt mạnh nhất thể chất, Diệp Trần nói không chừng là trước mắt mạnh nhất linh hồn, nếu không không có biện pháp giải thích ngự kiếm thuật vì sao kinh khủng như thế, ngự kiếm thuật là phải linh hồn lực thao túng. Cười khổ sáu thanh âm, Tư Đồ Hạo đột nhiên có chút hối hận, khó trách đối phương không hết thảy cùng hắn trao đổi ngữ kiếm thuật. Nguyên lai like là linh hồn thiên phú người, đối với linh hồn thiên phú người mà nói, ngự kiếm thuật quả thực là vì bọn họ sáng tạo, giá trị vô lượng. Chẳng qua là nghĩ lại, tư đồ hạo vừa dễ chịu. Không để cho Diệp Trần ngự kiếm thuật thì sao, mình hay là rất khó đuổi theo hắn, thay vì như thế, không như thành nhân kêu Mỹ, ít nhất, mình cũng nhận được 6 gốc cây long huyết thảo, tăng lên 30 vạn cân khí lực, có được cùng luyện thể cao thủ đẹp như nhau lực lượng, trừ lần đó ra, linh tê nhất kiếm cũng làm cho mình tìm hiểu đến khoái chi áo nghĩa. Đối với sau này trưởng thành, có không thể coi thường tác dụng. Liêu vô kiếm bại. Thì ra là Diệp Trần cuối cùng lá bài tẩy cùng tư đồ hạo giống nhau, là ngự kiếm thuật. Cao nhân chính là cao nhân A, ngự kiếm thuật ở tư đồ hạo trên tay mặc dù cũng lợi hại, nhưng thật xa kịp không hơn Diệp Trần. Diệp Trần không hổ là kiếm tông, thứ gì đến trên tay hán, cũng sẽ buộc phát ra ánh sáng ngọc quan mang. Đây là dĩ nhiên, xem Diệp Trần đi tới lộ tuyến, tuyệt đối là kinh người, một đường quá quan chẳng tướng, lũ chiến Lũ Thắng Chẳng bao giờ một bại, cho đến trèo lên đỉnh. Đáng sợ như thế tốc độ tiến bộ, chỉ sợ ở cận cổ thời đại tiền kỳ cũng hiếm thấy. Sợ hai than sau khi, mọi người đã đem Diệp Trần trở thành nhân vật chuyện kỳ. Khúc khích suy. Liêu vô kiếm trên cổ máu tươi vẫn còn phun, rất nhiều người hoài nghi, như vậy phun đi xuống, có thể hay không máu tấn người mất. Dĩ nhiên, nếu như là bình thường võ giả như vậy phun, đã sớm chết, nhưng tu luyện tới linh hải cảnh tầng thứ, cô Đọng linh thân thể. Máu mật độ nếu so với bình thường võ giả cao hơn rất nhiều gấp không khoa chương nói, một gã bình thường linh hải cảnh đại năng toàn thân máu, không sai biệt lắm trang bị đầy đủ mấy cái bể cá, chứ đừng nói chi là liều vô kiếm bực này cao thủ. Hôn yên tĩnh, sắc mặt trắng bệnh không có chút máu, liều vô kiếm tay trái ở trên cổ vẻ, nước ra nhất thời khép kín, nhưng sau một khắc, vừa nước toát ra, máu tươi tiếp tục phun, dẫn đến này hết thể chính là hoàng kim kiếm thượng còn sót lại xuống tới kiếm khí, này cổ kiếm khí, ẩn chứa diệt kiếm ý Trải qua hồi lâu không tiêu tan, tựa hồ không để cho mục tiêu hủy diệt quyết không bỏ qua. Phá! Cắn đầu lưỡi, Liêu Vô kiếm sắc mặt dữ tợn khẽ quát một tiếng. Hô! Tận trời kiếm ý dâng lên ra, cùng nứt ra nơi hủy diệt kiếm ý hướng đụng vào nhau, hủy diệt kiếm ý tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là không có dễ chi bình, lực bền bị không được, rất nhanh đã bị khu trừ, mà hủy diệt kiếm ý tàn ra, Liêu Vô kiếm trên cổ nứt ra dần dần di hợp lại, không hề nữa phun máu. Mọi người đối với Liêu Vô kiếm không có chết cũng không kinh hãi, linh hải cảnh đại năng sinh mệnh lực là thập phần cường hãn, các đức động mạch chủ nghe kinh khủng, nhưng thật ra chính là dễ dàng làm cho người ta mất máu mà chết, nếu như cầm máu, kia chắc chắn sẽ không chết. Diệp Trần không có tiếp tục động thủ, nếu quả thật muốn giết đối phương, hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Diệp Trần, Diệp Trần. Trên cổ nứt da lớp đầy, Liêu Vô Kiếm thần sắc thập phần lạnh như băng đáng sợ, ở gặp phải Diệp Trần lúc trước, hắn còn chưa từng một bại, cho tới bây giờ đều là dễ dàng thủ thắng, lần này Hắn đem Tam Thiên kiếm khí cũng thi triển ra tới, như cũ thảm bại ở Diệp Trần trên tay. Diệp Trần, đánh bại hắn là không bại chiến tích, để hắn hắn sợ hãi đồng thời, dị thường tức giận cùng không cam lòng. Còn muốn chiến sao? Diệp Trần thần tình lạnh nhạt. Ở mây trắng từ lâu, khiêu khích hắn phần lớn là y phục rực rỡ cô gái, cho nên hắn có thể không giận, Mộ Dung Khuynh Thành giúp nàng giải quyết phiền thoái không còn gì tốt hơn, không, giận, không, có nghĩa là hắn có tờ ư, hắn phản kích, người bình thường là chịu không được. Bất động liền ba, vừa động sấm sét làm cho đối phương lưu lại khó có thể quên lãng trì nhớ. Hừ. Lưu vô kiếm hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không tái chiến, chứ không nói có đúng hay không dịp trần đối thủ. Riêng là hiện tại, hắn chiến lực cũng chỉ còn lại có ba thành, trạng thái trước này chưa có thấp. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, người có thể được toàn tính nhất thời, chưa chắc có thể được toàn tính cả đời. Phía trước ta con đường, còn xa dứt, khi đó, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật nhiều. Liêu Vũ Kiếm đã là linh hải cảnh hậu kỳ điên phong tu vi, hắn tử không nghi ngờ, mình có không cách nào bước vào nửa bước phong người chi cảnh, một khi hắn trở thành nửa bước vương giả, thực lực có đếm ra tăng gấp bội, bình thường nửa bước vương giả cũng sẽ không là hắn một chiêu chi kẻ địch, chớ đừng nói chi là Diệp Trần, dù sao Diệp Trần mới linh hải cảnh trung kỳ điên phong tu vi, khoảng cách nửa bước ném người tu vi xa vô cùng. Chờ ngươi trở thành nửa bước vương giả hơn nữa, hiện lên miệng lưỡi lợi hại là không có cách nào để tiến bộ. Diệp Trần mặt không đổi sắc, Chờ đối phương trở thành nửa bước vương giả, mình cũng tất nhiên là linh hải cảnh hậu kỳ điên phong tu vi, nhiều kinh nghiệm một lần thiên nhân hợp nhất trạng thái, sẽ làm hắn áo nghĩa đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng có thể đem kim chi cuồng tiêu tu luyện tới đại thành, mà vào vào linh hải cảnh hậu kỳ, linh hồn lực mặc dù sẽ không gia tăng, không thể trực tiếp tăng lên ngự kiếm thuật lực công kích, nhưng ngự kiếm thuật lợi hại, giờ mới bắt đầu, phía sau có 5. Kiếm tề phát, 7 kiếm tề phát, 9 kiếm tề phát, 49 kiếm tề phát. 81 kiếm tề phát, thậm chí vô thượng trăm kiếm tề phát, khi đó thực lực của hắn trưởng thành đến mức nào, hắn mình cũng không cách nào phòng đoán. Chúng ta đi. Liêu vô kiếm biết đưa quy đăng nói cái gì cũng vô dụng, thua chính là thua, chỉ có ngày sau đánh bại đối phương, mới có thể đền bù hắn tôn nghiêm. Đi. Cổ liệt thật sâu thở ra một hơi tức, sợ hãi nhìn thoáng qua diệp trần, cùng y ghi phục rực rỡ cô gái sóng vai rời đi, đuổi theo hướng liêu vô kiếm. Y di phục rực rỡ cô gái trước khi đi, có chút thấp thỏng. Sợ Diệp Trần sẽ tìm nàng phiền thoái, người này thật sự thật là đáng sợ. Đợi ba người rời đi Diệp Trần khẽ bình phục một cái khí huyết, trong đầu xem lúc trước chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, liêu vô kiếm thực lực là hết sức kinh người, không thi triển ngự kiếm thuật hắn chỉ có thể bằng vào bất tử chi thân lực gáp đối phương một đầu, từ từ hao tổn chết đối phương, theo tu vi tăng lên, hắn càng phát ra cảm giác được bất tử chi thân có thể tin. Đừng xem bất tử chi thân không thể trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng so sánh với trực tiếp tăng thực lực lên mạnh hơn nhiều Chỉ sợ có thực lực so sánh với tự mình cao, cũng không tất é e ngại. Thật muốn một lần sinh tử ai thắng ai cha còn chưa thể biết được. Đáng tiếc hắn còn không có pháp tìm hiểu bất tử chi thân đệ nhị trọng. Đoạn chi trọng sinh, một khi hiểu được đoạn chi trọng sinh, chỉ cần đầu không có chuyện gì, cái khác bộ vị có thể nhanh chóng sống lại, sinh tồn năng lực bạo tăng gấp 10 lần, gặp gỡ không thể địch lại được đối thủ, cũng có rất lớn nắm chặt chạy thoát một mạng. Bất quá không nổi, hắn có dự cảm đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới Hắn thì tìm hiểu đoạn chi trọng sinh tư chất cách. Vô tận trong hư không, sinh cơ hoàn toàn không có. Rất xa rất xa cuối một cái quái vật lớn hướng phía cái phương hướng này bay nhanh di động tới đây, gần đủ nhìn, cái này quái vật lớn phảng phất một cái mô hình nhỏ vị diện, bên ngoài hơi trong suốt, loanh thoáng có thể thấy bên trong sơn sơn thủy thủy, cùng với trung ương khổng lồ vật kiến trúc. Mô hình nhỏ vị diện tốc độ di động rất nhanh, phía sau mang theo một loạt màu xám khí lãng, khí lãng bắt đầu khởi động, trong hư không không gian lực cũng bị sa lánh ra. Chỉ sợ nửa bức vương giả không cẩn thận bị màu xám khí lãng lao trùng, cũng phải hôi phi yên diện, hài cốt vô tồn. Căn cứ mô hình nhỏ vị diện phương hướng cùng tốc độ, ước chừng một tháng sau, là có thể đi tới thiên vũ vực bầu trời. Mà theo mô hình nhỏ vị diện đến gần, đế hoàng hạp cốc đế ngân bi thượng, tứ cực đại đế lưu lại chỉ động liên tiếp lói ra, tựa hồ cảm ứng được vô hình hơi thở. Hai người trong lúc thành lập vi diệu liên lạc, bác hải cùng chân linh đại lục chỗ giao giới, một đạo thân ảnh bay nhanh lướt, đến mức Giản lưu lại một từng đạo chân nguyên ngưng tụ thành ký hiệu, chớp lóe một thước, thập phần huyền diệu. Cha. Thân ảnh đột nhiên ngừng thế đi, đứng bất động ở hư ti trung. Đây là một nhìn qua rất trẻ tuổi thanh niên, mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, mi tâm vị trí, dấu vết một cái ngọc lưu ly sắc ký hiệu, này ký hiệu cũng không phải là bài biện, để thanh niên cùng cả thiên địa đều có một tia không thể nắm lấy liên lạc, rất giống là thiên nhân hợp nhất trạng thái. Chân linh đại lục đến rồi, đây là ta lần đầu tiên tới đến chân linh đại lục. Thanh niên ánh mắt quét nhìn trong lúc, quanh thân tiểu đảo cùng nước biển, đối với hắn không có chút nào bí mật đang nói, ánh mắt phản phất có thể nhìn thấu hết thảy. "Hừ, không biết sống chết." Ánh mắt mỉm cười nói bỗng nhiên, thanh niên cười lạnh một tiếng. "Giết a." Bốn phương tám hướng, bay tới mấy trăm tên võ giả, cảnh giới thấp nhất đều là tình cơ cảnh, cao nhất chính là linh hải cảnh hậu kỳ điên phong. Đây là một cổ bang phái thế lực, xác thực nói, là bác Hải cùng chân linh đại lục chỗ giao giới lớn nhất một cổ hải tộc thế lực. Đặc biệt đánh chặn đường đi ngang qua cao thủ, tha đoạt bọn họ tài phú, gặp phải bọn họ, coi như là đứng đầu tông sư, cũng phải chật vật chạy trốn, không dám dùng lực. Ha ha, vừa tới một người dê béo. Hải tắc thủ lĩnh là một xấu xí đại hán, bộ mặt trong dâu. Tháng này bọn họ đã đánh chặn đường 78 tên linh hải cảnh đại năng, thực lực cao nhất chính là một gã linh hải cảnh tông sư, ở đại lục còn nữa một chút như vậy danh khí, nhưng là gặp phải bọn họ hung tinh không phải là, chỉ có một con đường chết, giết cho ta. Cái gì phế cũng không nói lời nào, hung tinh không phải là vung tay lên, ra lệnh thủ hạ liên thủ công kích, đánh chết đối phương. Muốn chết. Thanh niên trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, một tay vỗ, ngọc lưu ly sát trưởng lực ngừng tụ thành một cái vặn vẻo ký hiệu, oanh kích ở bên phải một nhóm người ngựa thượng. Thổi phu một tiếng. Trường lực hóa thành ký hiệu huy lực quá cường đại, có ít nhất 3-40 người bị ký hiệu phách thành huyết đủ, trên người cháy, hồi phi yên diệt. Mạnh như vậy. Hung tinh trùm thổ phỉ dẫn con người co lại Ngay khi hắn ngây người trong lúc, thanh niên liên tiếp đánh chết hơn 200 tên hung tinh không phải là thành viên, về phần hung tinh không phải là tấn công tới được kinh khí, ngay cả hắn bên cũng dính không được, bị một loại không thể nắm lấy thân pháp cho nẽ ra. Biết gặp phải cường địch, mau rút lui. Hung tinh trùn thổ phỉ dẫn lúc nói chuyện, đã xoay người chạy trốn. Đi được rồi chứ. Mấy người loay ra, thanh niên đổi kịp hung tinh trùn thổ phỉ dẫn phía sau, bàn tay tìm đòi dễ dàng đánh bại hung tinh trùn thổ phỉ dẫn hộ thể chân nguyên. Bắt được đầu của đối phương Tha mạ Hung tinh trùn thổ phỉ dẫn mặt không còn chút máu Cười khúc khích Thanh niên 5 ngón tay buộc chặt Đối phương từ đầu bắt đầu Bốc cháy lên ngọc lưu ly sắc hỏa diễm Rất nhanh bị thiêu thành cho tàn Cuối cùng 6 giờ không được Cầu nguyệt phiếu Thứ ba lớn hơn nữa hẹn 10 giờ chừng 1A Trưng 713 Biến cố cấm địa xuất thế Canh 3 Chạy mau A Còn lại đến hung tinh phi thành viên gặp thủ lĩnh đều bị giết chết Ở đâu vẫn không rõ Người thanh niên này căn bản không phải dê béo, mà là một đầu hung thú, ăn người hung thú, muốn cấp giết hắn, đó là ngại mệnh trưởng nguyên một đám hận không thể cha mẹ nhiều sinh chân, mất mạng chạy thuộc mạng, thấp kém con sâu cao y kỳ hệ nở. Thanh niên không có đi đuổi theo, những người này, không đáng hắn đuổi theo. Thu hồi hung tinh trùn thổ phỉ lĩnh chữ vật linh giới, tiện tay ném vào chính mình chữ vật linh giới ở bên trong, thanh niên nhìn xa chân linh đại lục phương hướng, ta lâu tại Bắc Hải, chỉ đi qua Bắc Hải về sau biển sâu. Không biết cái này chân linh đại lục, có thế có người có thể ngăn trở ta 10 chiêu 8 chiêu. Đứng yên một lát, thanh niên bên ngoài cơ thể hiện ra nguyên một đám màu ngọc lưu ly xanh biết phù văn, phù văn có chút một chuyến, mang theo hắn bay vút đi ra ngoài, nhanh như phù quang. Quá kinh khủng. Thanh niên vừa đi, ngoài trong rằm xuất hiện hai gã đi ngang qua linh hải cảnh đại năng, bọn hắn vốn trong lòng run sợ, sợ lọt vào hung tinh phi cấp giết, ai biết tận mắt thấy hung tinh phi diệt vong một màn, mà người xuất thủ chỉ là một cái rất tuổi trẻ thanh niên. Người này thực lực, kinh thiên động địa, sợ lang nửa bức vương giả phía dưới đệ nhất nhân, không biết là từ đâu xuất hiện, chưa bao giờ thấy qua. Chân linh thế giới, Tàng Long Hỏa Hổ, hơn nữa lại gặp phải đại thế, thiên tài nhiều, hơn xa di vãng, cơ duyên nhiều, cũng hơn xa di vãng, hai người chúng ta tuy nhiên đã qua đột nhiên tăng mạnh tuổi thọ, nhưng chưa hẳn không có co cơ duyên, trái lại, cái này là cơ hội của chúng ta. Nói đúng, đại thế là cơ hội của chúng ta. Cửu Long Hồ một trận chiến mới đi qua một tuần lễ, Diệp Trần kiếm tông danh tiếng liền truyền khắp thiên vũ vực, tăng thêm dị vãng danh khí, hôm nay Diệp Trần, như mặt trời ban trưa, một ít tông môn giáo dục đệ tử, đều cầm Diệp Trần để làm tâm gương, làm điển hình. Giống vậy trước kia, mỗi người đều nói huyền hậu là ngàn năm đệ nhất thiên tài, hiện tại Diệp Trần có kế thừa cái này tên tuổi xu thế, đương nhiên, cũng chỉ là có xu thế, Diệp Trần một ngày không có tiến vào sinh tử cảnh một ngày tiểu không có tư cách cùng huyền hậu đánh đồng, từ xưa đến nay. Không biết có bao nhiêu kinh tài kinh diễm đích thiên tài dừng bước tại linh hải cảnh, nửa bước vương, giả, không có ai có thể xác định, Diệp Trần nhất định có thế thành vi sinh tử cảnh vương, giả, chỉ có. Thế nói, tiềm lực nhất đại có hy vọng. Diệp Trần thực lực quá mạnh mẽ chi mạc vẫn không cần đợi đến tháng sau trực tiếp đem Diệp Trần định vì mới một lần tông sư bảng thứ nhất, hơn nữa thượng diện giới thiệu từ đã viết xong, tiểu ghi kiếm tông Diệp Trần cái gì cái gì tương đương chính thức xác nhận Diệp Trần kiếm tông thân phận, mà không phải đem danh xương quan tài trên người dan Tăng thêm cái này giới, Diệp Trần liên tục ba giới tông sư bảng thứ nhất, địa vị vững chắc như núi, không thai dao động. Tại phụ cận thành thị thuê tiếp theo bộ đồ xa hoa sân nhỏ Diệp Trần cùng mộ rung khuynh thành ở đây. Trong sân hữu sơn hữu thủy, chiếm diện tích thập phần rôn ở dê. Nước biếc bên cạnh, Diệp Trần đang tại tu luyện ngự kiếm thuật. Cùng liêu không có kiếm một trận chiến Diệp Trần cuối cùng át chủ bài bộc lộ ra đi, cơ hồ không có bí mật gì đang nói, đây không phải hắn muốn, lập tức chi góp là đưa Cờ đem mũi kiếm thuật Tam kiếm tề phát tu luyện tới Ngũ kiếm tề phát cảnh giới, đem ác chủ bài vững chắc một điểm. Xuy suy suy, Lục thủy trên, ba đạo kim quang xoay quanh đâm xuyên, ngẫu nhiên có thể chứng kiến năm đạo ảo ảnh, đó là Tam kiếm tề phát đem muốn tiến giai đến Ngũ kiếm tề phát dấu hiệu. Một khi tiến giai đến Ngũ kiếm tề phát, thuần túy lực công kích mặc dù không có quá lớn đề cao, nhưng tác chiến thực lực ít nhất cũng muốn dâng lên nửa thành một thành, như Liễu không có kiếm Ba thiên kiếm, khí là ba đạo kiếm khí. Như tam kiếm tề phát chỉ có thể liều cái bất phân thắng bại, tự không làm gì được đối phương, nhưng là ngũ kiếm tề phát liền bất đồng. So với đối phương nhiều ra hai đạo công kích, hoàn toàn có thể đánh tan đối phương. Nói đến nói đi, tự là chất lượng tổng số lượng quan hệ. Chất lượng đầy đủ, muốn truy cầu số lượng, số lượng đầy đủ, lại truy cầu chất lượng, cả hai đều rất trọng yếu, vẹn toàn đôi bên tốt nhất. Bất quá ngự kiếm thuật càng về sau càng khó tu luyện, tam kiếm tề phát cùng ngũ kiếm tề phát nhìn như không kém nhiều Nhưng tăng thêm trước kia hao phí thời gian, cũng có 2 3 tháng rồi y, nhưng lại không có tu luyện thành công, đến 7 kiếm tể pháp, 9 kiếm tể phát, chỉ sợ vừa muốn hao tổn đi rất dài thời gian. Đương nhiên, nếu là tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, đoán chừng hội dễ dàng rất nhiều, dù sao tu luyện ngự kiếm thuật, ngoại trừ phải có ngộ tính, cùng thực không cảnh giới cũng có rất lớn quan hệ, thực không cảnh giới cao, tự nhiên rất dễ dàng tiến bộ, nếu như đã đến sinh tử cảnh, một ngày tu luyện tới 49 kiếm tể pháp Trần đều tin tưởng. Nhoán một cái vài ngày đi qua, Diệp Trần mỗi ngày đều có mới đích cảm ngộ cảm thấy càng ngày càng thông thuận dô y, có loại nước chảy thành sông hương vị. Tật! Kiếm chỉ một dẫn, Diệp Trần khẽ quát một tiếng. Văng! Ba đạo kim quang kích đà bắn đi ra, có như vậy trong nháy mắt thời gian, kim quang phân hóa thành năm đạo, nhưng lại rụt trở về, biến thành ba đạo. Nhanh! Diệp Trần rất rõ ràng, kế tiếp đã không cần cỡ nào cố gắng tu luyện, ngũ kiếm thể phát, thế tại phải làm. Vành lũ! Thiên Vũ vực có một tòa Man Hoang Sơn mạch, thập phần cổ xưa. Ngay hôm đó, Man Hoang Sơn mạch trên không chuyển đến khai thiên tích địa cực lớn tiếng vang, tiếng vang qua đi, là kia chớp sấm sét, gió bão liệt hỏa, còn có mưa đá bông tuyết, không nên xem thường những này dị tượng, kia chớp cũng không phải bình thường tia chớp, mà là không gian chi lực sông tới ma sát sau sinh ra hư không tia chớp, gió báo là hư không thần phòng, liệt hỏa thì là hư không chi hỏa, mà mưa đá cùng đông tuyết cũng lây dính hư không chi lực cỡ. Những lực lượng này, có thể cho Mạng lớn mảng lớn nửa bức vương giả tan thành mây khói, phổ bỏ trốn tục chết cảnh vương giả bị trực tiếp đánh lên. Cũng muốn đã bị nội thương không nhẹ, hao tổn tu vi, thập phần đáng sợ. Theo dị tượng lộ ra, một cổ to lớn chấn động, dùng Thiên Vũ vực Man Hoang Sơn mạch làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, bầu trời, hồ nước, đại địa đều là phóng xạ con đường, muốn cảm ứng không đến cũng khó khăn, cái kia truyền bá tốc độ đã không thể dùng vận tốc âm thanh để hình dung, trong nháy mắt có thể truyền bá ra ngoài mấy mươi vạn dặm. Đại địa như là địa chấn đồng dạng, run rẩy liên tục. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Động đất. Trong lúc nhất thời, mỗi tỏa thành thị, từng thôn chấn, trấn, dã ngoại đồng hành khách, bế quan tu luyện ẩn sĩ cao thủ, tất cả mọi người cảm giác được, đại địa run rẩy lợi hại, không khí chấn động lợi hại, từng đợt cuồn phong, mang tất cả bát phương. Cái này cổ chấn động, không tầm thường. Có ẩn sĩ cao thủ đi ra bế quan chỗ, đến đi ra bên ngoài, nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm ứng chấn động ngầm ngầm. Nhưng là hắn phát hiện, ngọn nguồn tại rất xa chỗ rất xa, căn bản cảm ứng không đến. Huyền tông. Lơ lửng ngọn núi hồ nước bên cạnh, tuổi trẻ nữ tử ngầm đầu, nhìn xa man hoang sơn mạch chỗ phương hướng, ánh mắt tựa hồ xuyên qua trùng trùng điệp điệp hư không, có thể chứng kiến thiên địa cuối cùng. Thu hồi ánh mắt, tuổi trẻ nữ tử thò tay đã tóm được một sợi tóc mảnh không gian chi lực, cẩn thận cảm ứng thoáng một phát tự nhủ, đây là loại nhỏ vị diện va chạm không gian bích chướng hình thành táo bạo không gian chi lực, hẳn là một chỗ di động cấm địa xuất thế. Cũng thế, trước phái Phượng Nhi đi nhìn một chút, hư không môn, hư không đại điện ở chỗ sâu trong, mặc hoa phục, đầu bó kim quan trung niên nam tử mở mắt, ánh mắt của hắn, phẳng phất ẩn chứa thành từng mảnh hư không, nuốt hấp thiên địa, khủng bố một màn phát sinh, hắn đồng tử có chút co rụt lại, cái này phiến thế giới hư không, rồi đột nhiên thu nhỏ lại, mấy 10 vạn dặm bên ngoài cảnh sắc ta y hàn ở trong con mắt chợt lóe lên, 100 vạn dặm là 200 vạn giảm, 900 vạn giảm. Man hoang sơn mạch tình hình đã rơi vào trong mắt của hắn. Cấm địa xuất thế, cái này sởi khí tức, là tứ cực đại đế đế khí. Tứ cực đại đế, danh trấn của kim, hắn đế khí, độc nhất vô nhị, không có khả năng có lẫn lộn. Tôn nhi cơ duyên đã đến, những lao gia hoạc kia, cũng nên xuất hiện đi à nha. Đồng tử khôi phục bình thường, hoa phục nam tử ánh mắt lập lòe, tựa hồ tại tính toán cái gì, mà có thể làm cho hắn tính toán, khẳng định không phải linh hải cảnh cấp độ có thể trở ngại, có thế hắn chỉ có cùng cảnh giới vương giả. Ta Vương Lâu, phía sau núi cổ tháp, một gã mặt mày hẹp dài thanh niên đi ra, thân thể thon dài. Ha ha, vài thập niên không động thủ, cũng không biết những người kia thực lực tiến triển như thế nào, Tiễn Khinh Huyên, lần trước ngươi may mắn thắng ta một bậc, lần này có thế không nhất định rồi y. Theo thanh niên đi ra, cổ tháp quanh thân của cây quỷ dị sinh trưởng, ta khí ung tùm, như là trở thành tinh quái chất mục. Đông Hải cuối cùng có một mảnh nga nở vờ lơ lơ tờ trăm lỗ không gian. Mảnh không gian này có vô số lỗ thủng, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc dẹp hoặc tròn, bao giờ cũng không hề biến hóa, trống rông ở bên trong, thỉnh thoảng phun ra đáng sợ hư không loạt lưu, coi như một khối vô cùng cực lớn phò mát lả cấn tại trong hư không. Không gian ở chỗ sâu trong, một gã tóc trắng xóa lao giả nhắm mắt ngồi xếp bằng, một điểm tỉnh lại dấu hiệu cũng không có, chỉ là trên người tử khí, dần dần rất hiếm, sinh cơ dần dần tràn đầy, nhìn về phía trên không còn là một cái gỗ mục, mà là gô cờ cây già gặp xuân. Cùng một thời gian, thiên vũ vực khắp nơi vương giả đều có cảm ứng, nguyên một đám ánh mắt lập lòe, tính toán không ngừng, thần sắc khác nhau. Về phần thiên vũ vực bên ngoài vương giả, còn không có cảm ứng được cái gì. Ngũ kiếm tề phát. Diệp Trần vài ngày trước cũng cảm thấy cực lớn chấn động, bất quá hắn nhịn quyết tâm đến, không có đi để ý tới. Trước mắt quan trọng nhất là đem ngự kiếm thuật tu luyện tới ngũ kiếm tề phát cảnh giới, những thứ khác, đều là thứ yếu. Văng. Tay phải kiếm chỉ một dẫn. Hoàng Kim Kiếm hóa thành một đạo Kim Quang ra khỏi vỏ, kiếm khí vô cùng, hư không chấn run lên một cái, Hoàng Kim Kiếm chia ra làm ba, dừng lại một sát na cái kia, hai bên thực không Hoàng Kim Kiếm cũng riêng phần mi nhờ một phân thành hai, ngũ kiếm tề phát, diệp trần rốt cục tu luyện tới ngũ kiếm tề phát cảnh giới, tuy nhiên còn có chút không lưu loát, nhưng đến cùng thành công dô y, về sau chỉ cần thoáng tu luyện, tất nhiên có thể thuần thủ. Đi! Một ngón tay điểm ra, 5 đạo Kim Quang xuyên thấu phía trước tàn phá thượng phẩm tâm chán. Ở phía trên đánh ra 5 cái lỗ kiếm, khói xanh hứa ra. Cái này vẫn chưa xong, tại Diệp Trần linh hồn lực dẫn dắt xuống, nam đạo kim quang phân tán ra đến, tại trong hư không cuồng vũ lâm xuyên, mỗi một thanh kiếm đều tương đương với một gã ngự kiếm cao thủ tại ngự kiếm, căn bản nhìn không ra là một người làm ra đến, có chút rung động. Trở lại, năm kiếm hợp nhất, hoàng kim kiếm cắm vào Diệp Trần sau lưng vỏ kiếm trong. Ngũ kiếm tề phát đã luyện thành, không biết Mộ Dung nghe ngóng trở lại tin tức gì. Chấn động không thể tầm thường so sánh, Diệp Trần không có đi ra ngoài nghe ngóng tin tức, nhưng mộ dung khuynh thành đi. Chương 714, khắp nơi tụ tập, canh 1. Thiên Vũ vực Man Hoang Sơn mạch biên giới, có một cái lục phẩm tông môn xích Tiêu môn, xích Tiêu môn môn chủ xích Tiêu thượng nhân là nổi danh linh hải cảnh tông sư, một tay xích Tiêu trưởng pháp, nóng bỏng bá đạo, tầm thường linh hải cảnh đại năng, tiếp hắn một trưởng đều muốn tiêu thành cho bụi. Trước đó vài ngày, mãnh liệt chấn động theo Man Hoang Sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền đến. Tích Tiêu thượng nhân kịp thời lập tức hành quyết, ra lệnh, động viên 1/3 tinh anh tiến về trước Man Hoang Sơn mạch ở chỗ sâu trong tìm kiếm chấn động nguyên, mà bản thân của hắn cũng không có nhàn rỗi, giữ cửa trong một nửa cao thủ tập kết, mỗi người phân phát giá trị xa xỉ đan dược tổng số miếng lôi hỏa phích lực đạn, các loại tin tức thứ nhất, lập tức xuất phát. Môn chủ, xích Tiêu đại điện bên ngoài, vội vã đi tới một người. Như thế nào đây? Có tin tức gì không? Tích Tiêu thượng nhân con mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Người này là hắn phái đi ra tìm kiếm chấn động nguyên trưởng lãoo môn chủ ta xích tiêu môn vận khí đã đến tại man Hoang Sơn mạch ở chỗ sâu trong có một cái cự đại di động cấm địa di động cấm địa cùng không gian Bích chướng đụng vào cùng một chỗ ngừng lại bộc lộ ra một cái lổ hồng bên trong thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng khắp nơi đều có linh thảo cùng linh thụ. khắp nơi đều có linh thảo cùng linh thủ xích tiêu thượng nhân hít một hơi lênnh khí di động cấm địa quảng ngại khuhôn cùng rất hiển nhiên linhảo cùng linh Th chỉ là bên cạnh liệu Nhưng đủ để kinh thế hãi tục rồi. Tuyệt, vận khí đã đến, ngăn cản cũng ngăn không được, ngươi dẫn chúng ta đi chấn động nguyên, sau khi chuyện thành công, toàn lực giúp ngươi tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, ban thưởng cũng sẽ không biết thiếu đi ngươi. Vâng, Đa Tạ môn chủ. Người này trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn bị kẹt tại linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới hơn 10 năm, Thủ tư chất cùng nộ tính chỗ mệt mỏi, muốn tấn thăng đến linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, không có vài thập niên nước chảy đá mòn công phu. Là vượt qua không qua, nhưng có sích tiêu môn toàn lực cùng hộ, bước vào linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới không khó. Man hoang sơn mạch cũng không lớn, cùng bác phương vượt quần man hoang sơn mạch không có so, chỉ là thượng cổ man hoang sơn mạch một ít đoạn, nhưng sích tiêu môn một đám cao thủ cũng bỏ ra ba ngày thời gian mới đi đến man hoang sơn mạch ở chỗ sâu trong. Ngầm đầu, mọi người thấy đến kinh người một màn, vài trăm mét giữa không trùng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự đại lổ hổng, cái này lổ hổng là hình đa giác, rộng nhất chỗ hơn Nhất hẹp nhất, 78m, bên dưới, vết rách trải rộng, là gần tại trong hư không, Lổ hổng phía dưới là một khối kéo dài không biết rất xa hố to, hố to bên dưới là dạng nước tinh thể, đủ mọi màu sắc. Theo lổ hổng hướng bên trong nhìn lại, Xích Tiêu thượng nhân hô hấp lập tức dần lặp, Lổ hổng không ngừng phóng ra ngoài phát ra nồng đậm thiên địa năng lượng, thiếu trong miệng, một cây gốc hình thái khác nhau linh thảo khắp nơi trên đất sinh trưởng, cách một khoảng cách, sẽ có một cây Thương Thiên đại thụ, những này Thương Thiên đại thụ linh quang cực thịnh. Trên nhánh cây trái cây lượn lở lấy nhan sắc khác nhau khí lưu, không khó tưởng tượng, những này cây ăn quả bên trên ẩn chứa hẳn gì. Năng lượng, hạ phẩm, trung phẩm, khắp nơi đều có, chỗ càng sâu nhất định có thượng phẩm linh thảo cùng linh thụ, đây là ta sích tiêu môn cơ duyên A. Sích tiêu thượng nhân cười ha ha, không nói di động trong cấm địa có bảo bối gì, riêng là những linh thảo này linh thụ, có thể lại để cho sích tiêu môn tổng hợp trên thực lực chướng một cái cấp bậc những linh thảo kia có thể trồng tại dược viên ở bên trong Linh thủ mỗi cách bao nhiêu năm có thể kết quả, tuyệt đối là một số tài phú kinh người. Mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta đến sò xét thoáng một phát. Xích tiêu thượng nhân dù sao cũng là môn chủ, không có trong chăn tài phú làm cho hôn mê đầu. hắn theo chữ vật linh giới trong lấy ra một thanh hạ phẩm bảo khí, run tay bắn về phía lổ hồng. Vèo! Hạ phẩm bảo khí hóa thành một đạo lưu quang, thuận lợi tiến vào lổ hồng trong. Môn chủ, không có nguy hiểm gì. Bên cạnh trưởng lao vui vẻ nói. Xích tiêu bên trên có người nói, không đổi, thử lại lần nữa xem. Xích tiêu thượng nhân lại ném ra một thanh hạ phẩm bảo khí, bất quá là lao lổ hồng biên giới đi vào. Phốc phốc, một đạo hóng ánh lôi quang hiện lên, hạ phẩm bảo khí tan thành mây khói. Khi sâu một hơi, xích tiêu thượng nhân động dung nói, mọi người cùng ta đi vào, nhớ kỹ, không nên tới gần lổ hồng biên giới, tận lực theo thiếu trong miệng đi vào. Rất hiển nhiên, lổ hồng biên giới năng lượng quá mức tập trung, một có cái gì tới gần, sẽ sinh ra cảm ứng thủy diệt tới gần chi vợ. Đi. Xích tiêu thượng nhân dẫn đầu hướng lỗ hồng lao đi, bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên hỏa hồng hỏa hồng, tựa như một khối màu đo thủy tinh chế tạo vòng bảo hộ. Những người khác theo sát tại sao? Mặc dù biết thiếu trong miệng không có nguy hiểm gì, nhưng xích tiêu thượng nhân như trước cẩn thận từng ly từng tí, hộ thể chân nguyên đem mình bảo hộ cẩn thận, gần ngàn mét khoảng cách nhóng một cái tức đến, lập tức xích tiêu thượng nhân muốn theo lỗ hồng tiến vào bên trong. đúng lúc này Trước khi còn không có phản ứng gì lổ hổng bạo động, từng đạo hóng ánh tiêu chớp, hỏa diễm còn có gió báo theo lổ hổng biên giới phun phát ra tới, đan vào thành một cái không chê vào đâu được hỏa lực lưới. Xích tiêu môn người liền can toàn bộ đều tại hỏa lực lưới bao khỏa xuống. Mau lùi lại. Xích tiêu thượng nhân mặt không có chút máu, giống to no y. Đáng tiếc đã muộn, hỏa lực lưới đem xích tiêu thượng nhân mang đến cao thủ đánh cho cho bụi, mà ngay cả chính hắn đều phun ra mấy ngụm phả ra khói xanh máu tươi Xích tiêu thượng nhân con mắt xu huyết, đây chính là xích tiêu môn một nửa cao thủ A, trong khoảnh khắc, tan thành mây khói, liền chút cặn đều không thừa, kinh này mở dịch, xích tiêu môn thực lực rút lại một nửa, theo đỉnh tiêm lục phẩm tông môn biến thành một cái trung đẳng lục phẩm tông môn, cái này còn là vì có hàn trống. Dầm dầm dầm, tiêu chớp, hỏa diễm, gió bao trùng kích tại xích tiêu thượng nhân hộ thể chân nguyên lên, xích tiêu thượng nhân như bị xét đánh, thất khiếu chảy máu. Không được, ta không thể chết được, chỉ cần ta không chết Tại trong cấm địa tìm được đầy đủ bảo bối, xích tiêu môn còn có thế tiếp tục phát triển, ta nói không chừng cũng có thể trở thành nửa bước vương giả. Đến lúc đó, xích tiêu môn chỉ biết so hiện tại càng mạnh hơn nữa. Ngăn chặn bi thống, xích tiêu thượng nhân không lùi mà tiến tới, sắp tiến vào thiếu trong miệng. Và anh, một đoàn nóng anh không tạm sắc hỏa cầu rơi vào xích tiêu bên trên trên thân người, mà xích tiêu thượng nhân, thoáng cái bị thiêu thành cho tàn, tàn phá thượng phẩm bảo khí cùng chữ vật linh giới bị hít vào lổ hổng biên giới vết rách ở bên trong cũng không biết đi nơi nào. Xích tiêu môn cao thủ, toàn quân bị diệt. Mấy ngày sau, Man Hoang Sơn Mạch đã đến nhóm thứ hai khách nhân. Nhóm thứ hai khách nhân chỉ có 5 người, một gã thanh niên, ba gã trung niên, một gã lao giả, thanh niên mặc kim ý địa, đầu đội kim quan, toàn thân tràn ngập thô bạo khí phách, nhưng lại hư không môn đại đệ tử Hạ Hầu Tôn, ba gã trung niên tắc thì đều là linh hải cảnh tông sư, hắn một người trong là hư không môn đại trưởng lao đúa tông. Cuối cùng một gã áo vàng lão giả nhìn về phía trên là trong 5 người thủ lĩnh, hình thể hùng trắng, trầm ổn như núi. Thái thượng trưởng lão, chúng ta là hay không đi vào. Ba gã trung niên bên trong đích một người đối với áo vàng lão giả nói ra, thái độ rất cung kính. Cái này lộ hồng không đơn giản, lộ hồng biên giới, ẩn chứa hư không năng lượng, có thể buộc phát ra hư không tia chớp, hư không chi hỏa, hư không gió bão phòng ngự không đủ, đi vào chỉ có một con đường chết, các người theo sát ta, có cái không đúng. Lập tức triệt thoái phía sau. Áo vàng lão giả là hư không môn thái thượng trưởng lão một trong, ở vào nửa bức vương giả tri cảnh, thực lực thâm bất khả chắc, là hành động lần này thủ lĩnh. Chúng ta đây vào đi thôi. Hạ hầu tôn trong ánh mắt lóe ra ánh sáng mảnh liệt mang, tứ cực đại đế mộ địa là cơ duyên của hắn, cũng là hắn trước thời gian bước vào nửa bức vương giả cảnh giới mấu chốt. Thút, đi vào. Áo vàng lão giả cũng không e ngại chút ít hư không năng lượng, một cái lắp mình, hướng l Bốn người đi theo phía sau hắn. Rầm rầm dầm. Quả nhiên, bóng ánh tia chớp, hỏa diễm cùng với gió báo cảm ứng được có mảnh liệt năng lượng nguyên tới gần, lập tức bạo phát đi ra, hào quang lóe sáng chói mắt. A! Ba gã trung niên ở bên trong, lúc trước nói chuyện cái kia người phòng ngự thấp nhất, lập tức bị một đoàn hỏa cầu cùng một đạo thiểm điện đốt thành cho tàn. Không cần lo cho hắn, đi vào. Áo vàng lão giả cũng không thoải mái, hư không năng lượng hội căn cứ thân thể năng lượng cường đại mà tăng lên công độ. Tuy nói cái này độ mạnh yếu không có khả năng siêu việt hắn bản thân năng lượng, nhưng cũng không chịu nổi, phải toàn tâm toàn ý chống cự, chẳng quan tâm bảo hộ sau lương chi nhân. Bá! Còn lại bốn người thuận lợi tiến vào lộ hồng. Kỳ quái chính là, từ bên ngoài xem, thiếu trong miệng cũng không có bốn người. Bốn người đi không lâu sau, lại tới nữa một nhóm người, đáng tiếc nhóm người này ở bên trong, thực lực mạnh nhất thì ra là linh hải cảnh tông sư, còn không có tới gần lộ hồng, đã bị hư không năng lượng đánh chết. ngay sau đó Lại có không ít người đổi tới, cả đám đều bị phát chết, có thể thành công tiến vào lồ hồng, giải rắc không có mấy. Hôm sau sáng sớm, hai đạo thân ảnh ra bây giờ đối với mặt trên sơn núi, hai người này khí tức thâm bất khả chắc, tấm mắt đóng mở tầm đó, không gian có chút văn mẹo, rõ ràng là hai gã hàng thật giá thật nửa bước vương giả. quỷ một vương, lần này Tứ cực đại đế mộ địa xuất thế, đến đây nửa bước vương giả nhất định không ít, hậu kỳ, khẳng định còn có sinh tử cảnh vương giả chạy đến Ta và ngươi muốn thư á cơ kiếm một số, chỉ có thừa dịp hiện tại. Nói chuyện chính là đen gầy thấp bé lao giả, cả người coi như người lu nở, miệng đầy, mà hắn đối diện thì còn lại là một cái sắc mặt đờ đẫn trung niên, làn da hoa văn không giống nhân loại, giống như là cây cối. Địa thử vương, ngươi ưa thích chiếm tiện nghi, lần này lại chiếm ta tiện nghi, ta đánh gãy chân của ngươi. Thần xác đờ đẫn trung niên thản nhiên nói. Người lu nở lao giả cười hắc hắc nói, sẽ không rồi y, lần này sẽ không rồi y. Tứ cực đại đế mộ địa bảo bối phần đông, ở đâu còn cần chiếm tiện nghi. Đi thôi. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Thiên vũ vực một loại trô thâm sơn trong sân, trên đầu là cấn lấy lưu ly li phủ văn thanh niên tới chỗ này. Phong lão, thiên nhi bài kiến. Thanh niên thanh niên âm lan truyền ra. Chỉ chốc lát sau công phu, sân nhỏ đại môn kết kẹt một tiếng mở ra. Là thiên nhi. Đi ra chính là một cái quần áo đồng bền gầy lao giả, tóc dài xoa bay, hắn chứng kiến thanh niên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Thanh niên nói, tứ cực đại đế mộ địa đã xuất thế, sư phụ lại để cho ta và người cùng một chỗ tiến về trước. Tứ cực đại đế mộ địa xuất thế, chẳng lẽ cái kia chấn động tiểu là xuất thế dấu hiệu? Gây lao giả liên tưởng đến trước đó vài ngày chấn động, như có điều suy nghĩ. Tốt, ta và người cùng đi. Gật gật đầu, gây lao giả tiện tay đóng lại sân nhỏ đại môn, đi ra, cùng thanh niên sóng vai hướng chấn động ngọn nguồn, man hoang sơn mạch chỗ phương vị bay đi, chỉ chốc lát sau công phu hai người biến mất tại phía chân trời. Chương 715: Tiến vào cấm điện. Cùng lúc đó, Huyền tông, Ngục môn, Tà Vương lâu các loại, chờ cận quyết vào hư không môn mấy đại đứng đầu ngũ phẩm tông môn đều phái người đi tới Man Hoang sơn mạch. Huyền tông là trưởng môn, Huyền hậu chưa thành sinh tử cảnh vương giả trước đó, vẹn vẹn là lục phẩm tông môn, nội tình đuổi không được cái khác ngũ phẩm tông môn thâm hậu, nửa bước vương giả cùng đính tiêm tông sư số lượng không có mấy cái, cho nên thêm vào Yến phu vương, tổng cộng mới 3 người. Phượng Nhi Ngươi nói cái kia dịp Trần, có đủ ý xa tờ nửa bức vương giả thực lực. Nói chuyện chính là một cái nhìn qua bô nở 10 tuổi, phong vận dư âm mỹ phụ trung niên, hơi thở của nàng, như vực sâu như biển, căn bản nhìn không thấu, linh hồn lực nhận biết quá khứ, cũng giống như một cái vòng xoáy. Tiến Vương phụng gật đầu nói, "Vâng, đệ tử tận mắt nhìn thấy." Mỹ phụ trung niên là Huyền Tông Thái thượng trưởng Lao Trần Liêu, bản thân cũng là một tên nửa bức vương giả, thân phận của nàng rất cao, đã từng là Huyền Tông Tông chủ, Huyền hậu sư phụ huyền hậu thành sinh tử cảnh vương giả sau, Na ở dê thoái vị để hiền, đem tông chủ tặng cho huyền hậu, chính mình thành thái thượng trưởng lão. Nghe vậy, Tần Liêu suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta người không nhiều, có thể đem hắn mời đi vào ho. Nan ở dê mặc dù là nửa bước vương giả, nhưng nếu gặp phải cái khác thế lực nhân mã, khó tránh khỏi rút không ra tay đến, dù sao nửa bước vương giả không ngừng na ở dê một cái. Hảo! Tiến Phượng Phượng suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu một cái. Mấy ngày này, Mộ Dung Khuynh thành cũng không hề hỏi tham được tin tư cờ gì chấn động đầu nguồn khoảng cách bọn họ ở lại thành thị qua xa tin tức căn bản chuyện không tới hai người cu nởJ không đội thiên Vũ vực lớn như vậy phòng chừng qua mấy ngày liền có tin tức Diệp Trần nhân cơ hội này kế tục tu luyện ngũ kiếm tài phát tranh thủ đạt đến tùy tâm sở dục cảnh giới ngay hôm đó Tiến Vượng Phượng cùng Tần Liêu đi tới Diệp Trần Lâm thời ở lại thành thị trong sân 5 người ngồi ở lục trong nước gác gương trong đình Diiệp Trần gặp gỡ Tần Liêu tiền bối Biết Tần Liễu thân phận sau, Diệp Trần hơi có kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới, người này sẽ là huyền hậu sư phụ, đã từng huyền tông tông chủ. Tần Liễu cười nói, đừng làm như người xa lạ, khinh huyên rất yêu quý ngươi nói ngươi là trong vòng 5 năm, có hy vọng nhất tiến vào sinh tử cảnh cái kia một cái. 5 năm, tiến tiền bối đại đánh giá cao Diệp Trần. Diệp Trần cười khổ, tuy nói hắn tin chắc mình có thể tiến vào sinh tử cảnh, nhưng vẫn đúng là không có niềm tin chắc chắn gì trong vòng 5 năm bước vào sinh tử cảnh Thái Huyền Tây. Tần Liêu nói, ngươi có thể không nên xem thường khinh huyên lời nói ra, lời của nàng nói, 89 chín phần mười sẽ trở thành thật, ta đã kiến thức tư cấn nhiều lần. Cái kia thừa yến tiền bối chúc lành. Diệp Trần cười cười. Uống một ngục trà, Tần Liêu hỏi, Diệp Trần, ngươi kiếm ý là cấp mấy? Phượng Nhi nói ngươi nắm giữ chính là hủy diệt kiếm ý, nhưng là thật sự. Diệp Trần nói, không sai chính là cấp 5 hủy diệt kiếm ý. Tuy rằng đã tại Yến Phượng Phượng nơi nào biết được Diệp Trần tình huống nhưng nghe Diệp Trần chính mồm nói ra Tần Liêu như trước vô cùng giật mình, cấp 5 kiếm ý, hơn nữa còn là hủy diệt kiếm ý, uy năng tương đương với cấp xa u phổ thông kiếm ý, đây là bộ phận sinh tử cảnh vương giả đều không có đạt đến trình độ. Quả nhiên hậu sinh khả quý, khinh huyên là, ngươi thi cu nở dê thôi. Tần Liêu cảm thán một tiếng. Diệp Trần hỏi, Tần Liêu tiền bối, ngươi lần này tới là. Yến Phượng Phượng thế Tần Liêu hồi đáp, Diệp Trần Ngươi có biết Cái kia chấn động đầu nguồn là cái gì không? Ta chính đang hỏi thăm tin tức, là cái gì? Tứ cực đại đế nghĩa địa xuất thế chấn động nguyên nhân là di động cấm địa đụng vào không gian bích chướng trên gây ra sóng chấn động, hiện tại, Thiên Vũ vực ngũ phẩm tông môn đều hẳn phải biết, những người khác sẽ chậm một chút một ít, ta cùng sư Tôn mục đích chính là đi tứ cực đại đế nghĩa địa tra xét, cho nên muốn mời ngươi cùng mộ dung cùng nhau gia nhập, không biết ý của ngươi như thế nào. Tứ cực đại đế nghĩa địa. Diệp Trần không có quá nhiều ngẫm nghĩ, gật đầu nói, được. Hắn trên người chịu phá hư chỉ thức thứ ba, lại có một cái tròng bạch dương màu trắng chìa khóa, tứ cực đại đế nghĩa địa là hắn cơ duyên, tự nhiên không thể quá buông tha, liền tính Tần Liễu tiền bối cùng Yến Vương Phượng, Phượng không đến tìm hắn, qua một thời gian ngắn, hỏi thăm được tin tức sau, hắn cũng sẽ quá khứ. Tần Liễu nói, lần này tứ cực đại đế nghĩa địa hành trình, vô cùng hung hiểm, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nửa bước vương giả gia nhập, một ít tới gần đại nạn nửa bước vương giả tuy rằng cả đời không thể nào tiến vào sinh tử cảnh, nhưng thực lực sâu không lường được cơn năm bề quan, cho nên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta biết." Diệp Chân gật đầu một cái, hắn khoảng cách linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới đã không xa, chỉ là trong lúc đó giống như cách một lớp tờ ma nợe, trước sau không cách nào đột phá, mượn cơ hội lần này, nói không chắc có thể một lần thành công, mà một khi hắn tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, liền tính gặp gỡ nửa bước vưng giả, cũng có thể kim thân trở ra, nhược một điểm nửa bước vưng giả, thúc thắng thúc phụ, còn chưa thể biết được. "Mộ Dung, ngươi đây Diệp Chân ngược lại là có chút lo lắng Mộ Dung Khuynh Thành. Ngươi cùng ngươi đồng thời. Mộ Dung Khuynh Thành trả lời: "Tốt lắm." Diệp Trần tuy rằng sợ Mộ Dung Khuynh Thành gặp phải nguy hiểm, nhưng là biết, Mộ Dung Khuynh Thành sinh tồn năng lực không thể so bất luận người nào nhược, bản thân nắm giữ Hoàng Mỹ người ma huyết mạch cùng ma lực không nói, trong thân thể cũng không có thiếu yêu ma vương ma lực tinh hoa, ma lực tinh hoa là vương cấp ma lực tinh hoa, lấy Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại chịu đựng lực, một khi bộc phát ra, không tầm thường, vừa xa Dĩ Vãng. Cứ như vậy, 5 người cùng đi tới Man Hoang Sơn Mạch, mà nguyên bản tần liều Yến Phượng Phượng ba người thực lực vẫn không tính là cường đại, thêm vào Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành sau, mạnh một cái đại đẳng cấp, phải biết, Yến Phượng Phượng bản thân lì hệ nở là tông sư bảng 5 vị trí đầu cao thủ, Mộ Dung Khuynh Thành trên người ma lực khí tức cu QNG vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Diệp Trần cái này nửa bước vương giả dưới vô địch tồn tại, gặp gỡ bất kỳ một nhóm nhân mã, cu QNG không kém chút nào, trừ phi đối phương có hai tên nửa bước vương giả Đến man hoang sơn mạch nơi sâu xa lúc, đã là một cái tinh tư sau. Ha ha, huyền vương, ngươi cũng tới. Phương xa, bảy đạo bóng người bay sẽ tới, trên người khí tức mang theo một tia tà khí, làm cho người ta không chính không tà cảm giác. Kim tuyệt vương, ngươi có thể tới, ta thì không thể tới sao. Tần liêu tên gọi là huyền vương, hết thể nửa bức vương giả, đều là dự bị sinh tử cảnh vương giả, cho nên có thể xưng vương, mà bị nàng gọi là kim tuyệt vương, là tà vương lâu thái thượng trưởng lão. Là tà vương sư thúc thực lực sâu không lường được, đã từng cũng là na nở dê lao đối thủ. Ba ba bá. Kim tuyệt vương lạc ơn nơi không xa trên ngọn núi, đánh giá một chút tần liễu cùng người bên cạnh nàng, cười nói, 5 người, không sai, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ có 3, 4 nở người. Nhiều người không nhất định là chuyện tốt, tại tinh không ở nhiều. Tần liễu cười hiếp mắt nói, ha ha, miệng lưỡi lợi hại vô dụng, ta tả vương lâu, xưa nay đều lực ép ngươi huyền tông một đầu, luận tinh anh cũng là ta tà vương lâu nhiều. Kim Tuyệt Vương rất lâu không hề đi ra, cu nữ dje không ai cùng hắn nhắc qua Diệp Trần, cho nên cũng không biết Diệp Trần cùng sự tích của hắn. Tại Kim Tuyệt Vương bên cạnh, theo thứ tự là sa u người, hai tên người trẻ tuổi, hai tên trung niên, hai tên lão giả, hai tên người trẻ tuổi bên trong, có một người Diệp Trần lại nhận thức, hắn không phải ai, nhưng là rất lâu không hề lộ diện tư không thánh, bây giờ tư không thánh, vẻ mặt ngây ra, cũng không còn dĩ vãng không ai bị nổi như vậy khí chất, nhưng lấy Diệp Trần nhãn lực, Tự nhiên nhìn ra, tư không thánh nhìn thấy hắn lúc, ánh mắt mơ hồ ba động một chút, lạ kỳ chính là, cũng không hề. Biểu lộ ra bất luận là biểu tình gì. Tư không thánh có thể bị gọi tới, thực lực tất nhiên đạt đến đính tiêm tông sư cấp bậc, không biết hắn là thế nào đi đến một bước này. Không phải Diệp Trần coi thường tư không thánh, chỉ có thể nói, thấy được thiên vũ vực đông đảo thiên tài sau, Diệp Trần đã chết lặng tư không thánh thiên phú, chỉ sơ liền 10 vị trí đầu đều bài không tới, cho nên đối phương có đính tiêm tông sư thực lực, mới có thể để hắn giật mình Tư không thánh bên cạnh, là một cái trên mặt có theo người trẻ tuổi, khoảng chừng 25, 20 sao ưu tuổi, hắn ngã, cũng không cùng tư không thánh như thế, liên tiếp ngây ra, mà là hiếu kỳ đánh giá Diệp Trần, làm cho người ta một loại bất cần đời, cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ. nay có thể không hẳn, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta đi trước một bước. Tần Liêu không dự định cùng Kim Tuyệt Vương kế tục đấu võ mồm, trước tiên lướt về phía giữa không chung chỗ hồng. Diệp Trần bô nở người theo sát ở phía sau. Ấm ấm ấm. Chỗ Hồng Biên giới hư không năng lượng cảm ứng được có cường đại cá thể năng lượng tiếp cận, từng đạo từng đạo hư không chấp giật, hư không chi hỏa cùng với hư không bạo phong vọt ra, oanh kích tại 5 người trên người, trước đó, Tần Liêu đã nhắc nhở quá ba người, cẩn trọng hư không năng lượng, cho nên đi theo Tần Liêu phía sau bô nở người cũng không hề kinh hoàng, từng người đem hộ thể thật không tăng lên tới cực hạn, tốc độ không giảm mà lại tăng. Cẩn trọng. Diệp Trần thân hình lóe lên, che ở mộ dung khuynh thành phía bên phải, nơi này oanh kích vô cùng mãnh liệt. Mộ rung khuynh thành sắc mặt mang theo trang xám nói, ta không sao. Na NG hộ thể ma lực tuy nói thập phần cường đại, so với tầm thường linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ không biết cường đại đến mức nào, nhưng dù sao không có nửa cực phẩm áo giáp, ứng phó lên hư không năng lượng, cũng không thoải mái, cũng may Na nở NG còn có hát cám thiên mạc, hát cám y nghĩa thâm A-O đang hút thu năng lượng trên hiệu quả rất tốt tờ. Về phân diệp trần, tu vi không tính là cao, chỉ có linh hải cảnh trung kỳ đỉnh cao tu vi. Nhưng hắn có nửa cực phẩm áo giáp hồn thiên khải, có long cốt phòng ngự tầng, hơn nữa thân thể bất tử, ứng phó lên hư không năng lượng ngoanh kích, có vẻ ung dung rất nhiều. Mai Yến Phượng Phượng bản thể là thanh phượng, đứng đầu thượng phẩm tư chất, trong 2 năm này, đã từ cấp 9 tăng lên tới thấp cấp, là thập cấp yêu thú bên trong tuyệt đối bá chủ, thân thể cứng hãn, không thể tưởng tượng nổi, hộ thể yêu lực cu QNZ không thể so mộ dung khuynh thành hộ thể ma lực kém mà lại càng chất phát, trừ thứ này ra. Nan dê tại đa bảo thánh trong thắp còn được đến quá một cái nửa cực phẩm áo giáp như hổ thêm cánh gian nan nhất không gì hơn huyền tông trên 3 phong thái huyền phong phong chủ Lâm cao Minh người này tu vi một điểm không kém tương tự là Linh Hải cảnh hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới nhưng đáng tiếc cu dê không có nửa cực phẩm phòng ngự áo giáp chỉ có thể dựa vào thâm hậu thật không cứng rră chống đỡ khỏe miệng bí da màu tươi một cái nháy mắt 5 người gặp mấy chục lần công kích gian nan tiến vào chỗ hồng bên trong biến mất không quỷ không có người nào tử vong Tấm tắc, chẳng trách khẩu khí to lớn như vậy. Kim tuyệt vương vốn định xem cái chuyện cười, nhưng chuyện cười không thấy thành. Kim tuyệt vương, huyền tông những năm này, nhưng la tại từng bước đạt đến ngươi tà vương lâu, khẩu khí đại, đương nhiên. Phương xa lại tới nữa rồi một nhóm người. Nhóm người này, giống nhau trên người mặc tạo sắc quần áo, có 5 người trước ngực viết một cái to lớn ngục tự, một người khác ngực tuy rằng không có ngục tự, nhưng tay háo trên có, là ngục môn người, ngục môn thực lực so với tà vương lâu, chỉ có hơn chứ không kém. Môn chủ Ngục Vương cũng là cùng hư hoàng đồng nhất thời kỳ vương giả, một thân tu vi đủ để cùng lao Long Vương cùng sánh vai, mà Ngục Vương kế thừa chính là Ngục tổ y Yie bác, am hiểu phong ấn, lợi hại nhất võ học là Thiên Ngục phong ấn. Đại pháp, vô cùng khủng bố. Lúc trước từng cùng Lâm Thiên đồng thời, cùng Diệp Trần gợi lên xung đột Mục Vân Hạc chính là Ngục môn đại đệ tử, nhưng trong 6 người, không có Mục Vân Hạc thân ảnh. Hình Vương, đã lâu không gặp. Kim Tuyệt Vương trong mắt hơi híp, muốn nói Huyền Vương Tần Liêu thực lực cao thâm khó dò. Chỉ bất quá cùng hình vương so với, hắn càng kiêng kỵ hình vương, người này là một quái tử tay, nắm giữ một bộ phận ngục môn phong ấn phương pháp, cùng hắn quyết chiến, liền tính thắng, tự thân cũng muốn thương gần động cốt. Kha kha, là đã lâu không gặp, bất quá bây giờ không phải nói phí lời thời điểm, ta ngục môn đi vào trước, ngươi tả vương lâu người, hay nhất đừng đụng đến chúng ta, cu nở dê hay nhất đừng tìm chúng ta tranh đồ vật gì, bằng không ta sẽ để ngươi nếm thử ta hình vương hình pháp. Ai không may còn chưa chắc chắn. Kim tuyệt vương không phải là bị người dọa đại chủ, không chút khách khi nói. Ha ha. Cấm điệu bên trong gặp. Hình vương cười lớn một tiếng, tiến vào chỗ hổng, trên đường, có một người trọng thương thổ huyết, nhưng đáng tiếc không chết. Chúng ta cu nở đi vào. Kim tuyệt vương mang đám người đồng dạng tiến vào khuyết cụ. chương 716, Thương Lang Bình Nguyên. Ở chỗ hổng ngoại, Diệp Trần 5 người có thể nhìn đến chỗ hổng nội cảnh vật, linh thảo khắp nơi, linh thụ che trời, nhưng là trở ra. Lại phát hiện vị trí vị trí cùng nhìn qua cảnh sát hoàn toàn không thể làm chung, thực hiện nhiên, này cảnh sắc là không gian gây tới được, cũng không biết bị vây cấm địa na cái phương vị. Nơi này là một mảnh khôn cùng bình nguyên vô tận, cực kỳ đường cong hình cuồng phong gào thét thổi, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Cẩn thận, chúng ta đã muốn bị vây trong trận pháp. Tần Liễu kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái nhìn ra, bình nguyên thượng bao phủ một cái cự đại trận pháp, trong trận pháp lại có không ít tiểu trận pháp, bởi vì trận pháp cấp bậc rất cao đã cùng thiên địa tự nhiên dung làm một thể, người không có nhãn lực cùng kiến thức, căn bản nhìn không ra. Đây là nghĩa vật trận pháp." Diệp Trần gật đầu. "Ồ, người có biết?" Tần Liêu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần có thể biết có trận pháp cũng đã làm cho nàng thực giật mình, còn đối phương chẳng những biết có trận pháp, còn biết là cái gì trận pháp. Trận pháp có rất nhiều loại, trong đó một loại chính là nghĩa vật trận pháp, nghĩa vật trận pháp có thể lợi dụng trận pháp lực, bắt chước xuất các loại sinh vật như nhân loại, yêu thú, manh thú. Hoặc là một ít ngạc nhiên cổ quái sinh mệnh, này đó bắt chước ra tới sinh vật, thực lực cùng trận pháp cấp bậc có liên quan, trận pháp cấp bậc càng cao, thực lực của bọn nó lại càng cao, lợi hại trận pháp, thậm chí có thể bắt chước xuất cụ bị sinh tử cảnh vương giả thực lực sinh vật, chu diệt sinh tử, cảnh vương giả. Biết một chút, Diệp Trần Mơ Hồ nói, linh hồn hắn lực là thường nhân gấp 5 lần, chất lượng tương đương với sinh tử cảnh vương giả linh hồn lực, tự nhiên có thể phát giác bình nguyên thượng có hay không trận ph về phần có thể phân biệt ra được trận pháp phân loại, là bởi vì chiến vương đưa vào hắn trong trí nhớ có trận pháp chi thức, hắn hơi chút cảm giác, chỉ biết trận pháp này là nghĩa vật trận pháp. Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Tần Liêu Thu hồi kinh ngạc, đối bốn người nói. "Là, sư tôn." Yến Vương vượng một chút không cảm thấy kinh ngạc, diệp Trần trên người bí mật rất nhiều. Đi trong chốc lát, năm người nhìn đến một cái bùi bạch sắc tấm bia đá, trên tấm bia đá viết tứ chữ to, Thương Lang Bình Nguyên. Tần Liêu nói, "Nếu ta đoán không sai, Đây là tứ thật lớn đế tỏa hạ thương lang vương bố chi thương lang trận pháp, bắt trước ra tới là yêu thú thương lang, mọi người phải tất yếu phải cẩn thận. Lại đi trong chốc lát, gió trên bình nguyên, càng ngày càng liệt. Ngao ngô. Xa xa, thất đầu trừng trưởng thành giống lớn nhỏ than trì sắc cự lang chạy tới. Này cự lang, mau phát thật dài, bị gió thổi qua, dường như than trì sắc ngọn lửa ở thiêu đốt, đôi, hung ác tàn nhẫn, lóe ra màu đỏ sắc quang mang. Đầu tiên bổ nhào qua chính là bên trái nhất thương lang. Nó một trảo đánh ra, than chỉ sắc chảo mũi nhọn đem 5 người đều cấp bao phủ ở bên trong, chiến lực mạnh hành, không kém gì bình thường linh hải cảnh tông sư. Tử. Tần Liễu nhìn như không thấy, Hữu giơ tay lên, một trưởng đánh ra, cô động trưởng lực coi như thủy tinh, ở bình nguyên thượng khé quét mà qua, chính là cái khác thương lang ở bên trong, tất cả thương lang toàn bộ bị này khủng bố trưởng lực đánh tan, mà bình nguyên thượng cũng nhiều ra một cái thật sâu lên ngấn. Nửa bước vương giả chân nguyên quả nhiên cũng bố Diệp Trần cuối cùng biết nửa bức vương giả cường đại, không nói cái khác, riêng là chân nguyên, cũng không phải là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi đích thực nguyên có thể so với, đã muốn có thể thể gian hóa, chân nguyên mật độ gia tăng gấp 5 lần không ngừng. Trừ lần đó ra, Diệp Trần phát hiện trong cấm địa không gian so với bên ngoài không gian củng cố không chỉ gấp 10 lần, vốn ở bên ngoài, linh hải cảnh tông sư công kích là có thể nhượng không gian và mẹo, nhưng là ở trong cấm địa, tần liễu thân là nửa bức vương giả, đều không thể dao động không gian một chút ít. Tần liễu cũng cảm giác được liễu không gian củng cố, khẽ như mày. Năm người không nhanh không chậm bay vút ở bình nguyên trên không, này thương lang còn không có tới gần lại đây, đã bị tần liễu cái này nửa bức vương giảm một trường đánh tan, không cần tốn nhiều sức. Chẳng qua thực hiển nhiên, thương lang trận pháp chỗ lợi hại mới vừa vận hiện hiện ra, chỉ thấy phương sắc cối, rậm rạp bóng đen hướng nơi này di động, giống như đen sắc cháo thủy, cách gần đó, mới phát hiện là một đầu đầu hình thể thật lớn thương lang, thô sơ giản lược vừa thấy, tới lang Không có 1.000, cũng có 800, mên mông yêu lực nhượng thương lang bình nguyên trên không tối đen một mảnh, đưa tay không thấy được 5 ngón, chỉ có thể nhìn đến một đôi đỏ bừng ánh mắt, coi như lấy mạng lệ quỷ. Mọi người cẩn thận, tận lực không cần tách ra. Cái này, tần liễu không dám kinh thường, này đó dùng trận pháp lực bắt trước ra tới thương lang, cũng không cụ bị công kích từ xa năng lực, tự hồ chỉ có thể cận chiến, chính là, gần 1.000 đầu linh hải cảnh tông sư cấp bậc chính là thương lang bổ nhau qua, dù là ai cũng không dám đại ý. Huyền không ấn. Thương lang không thể công kích từ xa, tần liêu có thể, nàng hai tay kết ấn, kinh người đích thực nguyên bố động từ nàng kết ấn hai tay đang lúc huyết tán mở ra. Đi. Kết ấn xong, tần liêu hai tay đẩy hướng thương lang đàn. 3. Không có gì kinh thiên động địa nổ lớn, ở di động thương trong bầy sói, đông nhiên nhiều ra một cái cổ quái trường ấn, cái này trường ấn, bao trùm phạm vi vài trăm thước, có ít nhất hơn 10 đầu thương lang chết tại đây một giữa lòng bàn tay, một kích. Tiêu diệt hơn 10 đầu linh hải cảnh tông sư cấp bậc chính là thương lang, Tần Liêu ở nửa bước vương giả trung, cũng tất nhiên là một thượng đẳng cao thủ. Đại Phượng Hoàng chém, Liệt Không Quyền, Tiễn Vương Phượng, Phượng cùng Thái Huyền Phong phong chủ Lâm Cao Minh cũng đều phát động công kích, đều tự đánh chết 7, 8 đầu thương lang, còn không kịp nổi Tần Liêu 1 phần 3. Sau đó Mộ Dung Khuynh thành dùng ám chi cắn nuốt cắn nuốt 6, 7 đầu thương lang, nàng chiêu này, khoảng cách đại thành rất xa, chẳng qua luận quần sát năng lực, đã muốn vô lễ sắc yến Phượng Phượng cùng Lâm Cao Minh nhiều ít. Một khi đại thành, huy lực không thể coi thường. Lôi phệ. Diệp Trần hao phí chân nguyên, ngưng tụ ra một cái siêu đại đen sắc lôi cầu, lôi cầu đi ra ngoài, ở thương trong bầy sói nổ tung, cùng lôi phệ thể, lập tức tiêu diệt hơn 20 đầu thương lang, thẳng truy Tần Liễu. Không hổ là nửa bước vương giả dưới vô địch tồn tại. Tần Liễu nhìn Diệp Trần liếc mắt một cái, trong lòng rất là kinh ngạc. Thương lang chạy trốn tốc độ rất nhanh, hai luân phiên công kích sau, thương lang tới phụ cận, đem năm người vây lại, yêu lực quần quật Ngao nô Ngao ngô! Thê lương tiếng sói chu vang lên, tất cả thương lang hướng 5 người phát động mãnh liệt công kích, lực công kích không tầm thường chảo muối nhọn đầy trời lộ ra. Giết! Còn lại tới thương lang còn có 7 đầu bạc, dẫm dạp, tần liễu đầu tàu gương mẫu, tuyệt chiêu điệt xuất, đến mức, thành từng mảnh thương lang bị đánh tan, thế không thể đỡ. Diệp chân 4 người tác làm thành một vòng tròn tử, dường như một cái lan luân, sắp nhập thương trong bầy sói, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, hướng chi là 7-800 đầu thương lang. Mặc dù như thế, thương lang số lượng cũng quá nhiều, thả mỗi người đều là linh hải cảnh tông sư thực lực, không có khả năng toàn bộ tránh đi công kích, đừng nói bọn họ bốn người, mà ngay cả tần liễu đều thường thường bị thương lang công kích được, con là do ở nàng hộ thể chân nguyên quá mạnh mẽ, này thương lang công kích ở nàng hộ thể chân nguyên thượng, ngược lại bị chấn đắc bay ngược, nên ở cái khác thương lang trên người. Phanh Diệp chân đã muốn đã trúng hơn 10 lần công kích, hộ thể chân nguyên lắc lắc ngọc rơi, phát ra cọt kẹt cọt kẹt thanh âm. Ba người khác lại không chịu nổi, mặt sắc gần ẩn tái nhật. Không được, thương lang nhiều lắm, tái như vậy tiếp tục nữa, cho dù có thể toàn bộ diệt sắt chúng nó, tự thân cũng muốn chịu một ít đạt thương, đối về sau bất lợi. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần không chuẩn bị lưu thủ. Tam kiếm tề phát. Kiếm chỉ nhất dẫn, Diệp Trần sau lưng hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, chia ra làm bà, hóa thành tam đạo kim quang đi ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Phốc phốc phốc phốc phốc. Dường như cắt rơm thành từng mảnh thương lang ngã xuống Nguyên bản, Diệp Trần giết địch số lượng chỉ có tần liêu 2 3, nhưng là hiện tại, đã muốn bao trùm ở tần liêu phía trên, cũng không phải nói thực lực của hắn đã muốn vượt qua tần liêu, chỉ có thể nói, ngự kiếm thuật quá lợi hại, không giống tầm thường công kích, công kích một lần, sẽ hơi hơi tạm dừng một kia thời gian, mà ngự kiếm thuật, hoàn toàn dựa vào linh hồn lực thao tung, căn bản không mang theo tạm dừng, giết tới chỗ nào, tính chỗ nào, so với cắt cỏ cơ đều phải khủng bố nhiều lắm. Đây là, ngự kiếm thuật. Tần liễu đồng tử co rụt lại, động tinh lớn như vậy, nàng không có khả năng không chú ý đến, diệp chân giết địch tốc độ, quả thực là không thể tưởng tượng, bình thường ngự kiếm thuật, nào có lợi hại như vậy, nàng cho dù có ngốc, cũng rõ ràng, diệp chân nhất định là linh hồn thiên phú người, ngự kiếm thuật ở trên tay hán, huy lực thành ra tăng gấp bội. 500, 300, 100, chỉ chốc lát sau công phu, 7-800 đầu thương lang bị giết chỉ còn lại 100 đầu không đến, mật độ thưa thất rất nhiều. Mộ Dung Khuynh thành 3 người cũng áp lực đại giảm. Lạc Địa Ấn. Tần Liễu lại cái ấn, trong hư không rơi xuống một cái vài trăm thức vương thủy tinh trường ấn, lấy vượt qua tốc độ cao tạp xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt, phủ cận bình nguyên run, run run, một vòng vòng tròn đánh sâu vào bố quét ngang bát phương, không đến 100 đầu thương lang, lại bị tiêu diệt hơn một nửa. Còn lại tới thương lang dễ đối phó hơn, đều bị đánh tan. Đại thương lang toàn diệt, Tần Liễu thở ra một hơi, cười tủm tìm rất đúng diệp nói, lấy thực lực của ngươi Đối bình thường nửa bước vương giả đều có thể sinh ra huy hiếp, lần này mộ địa hành trình, nói không chừng mấu chốt ở người nơi này. Gặp gỡ địch nhân cường đại, Tần Liêu nhất định sẽ bị đối phương nửa bức vương giả bám trụ, không thể phân lòng chiếu cố bọn họ, có Diệp Trần ở, nhưng thật ra hội thoải mái rất nhiều, trên cơ bản, nửa bước vương giả dưới, không ai chính là Diệp Trần đối thủ, mà bình thường nửa bức vương giả, Diệp Trần cũng có thể bằng vào ngự kiếm thuật thoáng chống lại. Ta sẽ hết sức. Diệp Trần gật đầu. Kế tiếp Năm người tiếp tục đi trước. Thương lang bình nguyên tiền phương là một mảnh dung nham đại địa, toàn bộ thế giới đỏ bừng một mảnh, thỉnh thoảng có nóng cháy nham thạch nóng chạy phun phát ra tới, đốt hồng bầu trời. Rắt rắt rắt rắt. Trên bầu trời, chuyên đến khủng bố tiếng chim hót, một đầu đầu hình thể thật lớn hỏa điểu đánh về phía gầy lao giả cùng trên chán dấu vết Lưu ly li phủ văn thanh niên. Hai người mặt sắc hơi hơi hiền hồng, tuy nói không nguy hiểm gì, nhưng là không dễ dàng, này đó hỏa điểu. Một cái thực lực so với thương lang bình nguyên thượng thương lang cũng cao hơn xuất một bậc, tốc độ cũng so với thương lang nhanh hơn, bổ nhào về phía trước xuống dưới, so với tia chấp đều phải nhanh đến nhiều, nếu không phải hai người thực lực mạnh hành, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại nơi đây. Ngũ phù trưởng Thanh niên bên ngoài cơ thể lượn lờ lưu ly li phù văn, ngăn cản cháy điều công kích, mà bản thân của hắn, cường nói chân nguyên, một trưởng oanh đi ra ngoài. Tích tích bành bạch Trong hư không năm đạo vạn vẹo phù văn oanh giết đi ra ngoài. Này hỏa điểu bị phù văn va chạm, thân thể thất linh bắt lạc, sau đó lại bị lưu ly sắc ngọn lửa bao trùm, đốt thành cho bụi, thanh niên lưu ly sắc ngọn lửa, so với hỏa điểu ngọn lửa đều phải lợi hại khủng bố. Bạo phong chi nha Gây lao giả vừa muốn so với thanh niên mạnh hơn rất nhiều, với tay, một đoàn mánh liệt bạo phong điệu đạt, cuốn thành một đoàn, bạo trong gió, thỉnh thoảng phát ra sang tháng nha loại phong nhận, quét ngang phía chân trời, quét rơi tảng lớn tảng lớn hỏa điểu, chống rông một phiến thiên không. 717 Ác đấu nửa bước hạt Vương Cháy mau phần lớn nghi vật trận pháp không cụ bị phong khốn hiệu quả chỉ phải rời khỏi trận pháp bao phủ phạm vi cũng sẽ không đã bị trận pháp lực công kích gầy gò lao giả đánh chết đại lượng chim lửa sau thân hình chấtlóe theo chi chít chim lửa đàn lổ hồng liền xông ra ngoài thanh niên cũng biết những thứ này chim lửa giết không thăng giết chết dập đầu lời nói sẽ chỉ làm bản thân tổn thương gân độc cốt cho nên gầy gò lao giả vừa dứt lời hắn liền đ theo các cả cảm giác Hàng trăm chim lửa tựa như một cái lửa đỏ quan mang, dán tại hai người phía sau, đáng tiếc cùng thương lang giống nhau. Những thứ này chim lửa cũng không cách nào công kích từ xa, chỉ có phía trước nhất mấy cái chim lửa mới có thể dùng hỏa cầu công kích được hai người, tiên lên vô số ngọn lửa chống nhỏ. Nóng quá! Thông qua nạc lớn thương lang bình nguyên, Diệp Trần 5 người đi tới dung nhăm đất, nơi này nhiệt độ, tối thiểu so sánh với ngoại giới cao gấp trăm lần, cương thiết để trên mặt đất, cũng phải hòa tan, không khí liền thật giống như nóng rực khí lưu. Bình thường vũ giả hút thượng một hơi, tuyệt đối sẽ phồi đốt xuyên. Nơi này phải là hỏa địa trận pháp, không nên liều mạng, có cơ hội xung qua. Tần Liêu nhắc nhở bốn người. Ngăm đen hiện đầy cái khe đại địa, đỏ bừng nham tương, khói đen tràn ngập bầu trời, dung nham đất hoàn cảnh, hết sức khắc liệt, huyết nục tánh mạng rất khó ở chỗ này sinh tồn, dung nham đất hoàn cảnh, hết sức khắc liệt, huyết nục tánh mạng rất khó ở chỗ này sinh tồn, cũng chỉ có một chút hỏa thuộc tính tự nhiên cánh mạng mới sẽ thích nơi này. Năm người chạy như bay ở trên bầu trời. Thỉnh thoảng tránh ra phun trào đi lên dòng nhanh thạch Rắc Đột ngột một một phía trước một ngọn khổng lồ núi lửa trung Lao ra một mảnh màu đỏ thủy chiều Gần mới phát hiện những thứ này không phải là thủy chiều Mà là chi chít chim lửa Những thứ này chim lửa cũng không có thật thể Hoàn toàn là từ thuần túy ngọn lửa năng lượng ngưng tụ mà thành Cánh vối trong lúc Ngọn lửa đằng đằng Không khí nhiệt độ lần nữa bay lên mấy lần Dung kim hóa thiết Huyền vô ít Tần liêu trước tiên phát động công kích Tiêu diệt hết một đám chim lửa Diệp Trần thi triển ngự kiếm thuật, ba đạo kim quang xuyên qua ở chim lửa đàn trung, đến mức, thành từng mảnh chim lửa phẳng phất trời mưa giống nhau rơi xuống, tan giả thành hư vô. Mọi người theo xung qua, tần liêu hộ thể chân nguyên đột nhiên bành trướng mấy lần, đem bốn người cũng cho bao phủ đi vào, sau đó một đầu đụng vào dạy đặt chim lửa đàn trung. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nửa bước vương giả hộ thể chân nguyên bực nào cương đại, chỉ sợ bành trướng mấy lần, cũng không phải là những thứ này tông sư cấp chim lửa có thể công phá Một con chỉ chim lửa bị hộ thể chân nguyên đụng phải choáng váng đầu hoa mắt, trận hình thất linh bất lạc, căn bản liên hiệp không đứng lên. Oanh Long. Trong giây lát, một trận nổ từ hộ thể chân nguyên thượng truyền ra, Tần Liêu sắc mặt trắng nhợt, thân hình hơi trầm lại. Thì ra là, có ba tên lớn mấy lần, thực lực không thể so với Liêu không có kiếm kém bao nhiêu chim lửa liên thủ đánh sâu vào ở hộ thể chân nguyên thượng, ngăn cản Tần Liêu 5 người đột phá, chính tinh thủ. Tần Liêu quát một tiếng, trợ thủ đắc lực như hồ điệp xuyên hoa, tặng đi ra ngoài chia ra vận gửi hai cái chim lửa cổ, manh liệt chọc tức bạo đem bên kia chim lửa cũng cho đánh bay ra ngoài. Ngự kiếm thuật, Diệp Trần Nhân cơ hội dẫn động kiếm quyết, hoàng kim kiếm xuyên chim lửa thân thể. Đi. Tận dụng thời cơ, phía sau chim lửa đã chạy đi lên, năm người nhanh hơn độ, nhanh chóng đến phương xa bỏ chạy, chỉ chốc lát sau công phu sẽ đem sau lưng chim lửa vai đi ra rất xa. Thương Lang Bình Nguyên phía sau là dung nham đất, dung nham đất phía sau là mù sương sương ngủ, có ngăn cách linh hồn lực tác dụng. Người đang trong sương mù, căn bản không cách nào phân rõ vị trí phương vị, cũng không biết nên từ phương hướng nào đi, mới có thể đi ra sương mù. Tứ cực đại đế ngồi xuống bạch dương vương am hiểu ảo thuật, hán bố trí trận pháp, nhất định là ảo trận, ảo trận không có lực công kích, nhưng có thể đem người mệt ở bên trong. Nếu Thủy chung không cách nào phá giải ảo trận, chết già ở bên trong cũng có thể có, cái này hỏng bét. Tần Liễu không có huyền hậu như vậy thông thiên triệt địa bản lĩnh, ảo trận mặc dù có sở đọc lướt qua, nhưng không tính tinh thông. Mà bạch dương vương là ai? Đó là thời cổ cường đại yêu vương, không có bị tứ cực đại đế thu phục trước, tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ, ngang cấp vương giả gặp phải hắn, cũng phải kiêng kỵ ba phần, sợ chúng hắn ảo thuật. Bây giờ trong năm người mạnh nhất cũng chính là nửa bước vương giả tần liễu, làm sao có thể phá giải ảo trận Ta thử một chút. Mộ Dung Khuynh Thành đứng dậy. Người! Tần liễu kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành thực lực thực tại không kém, bất quá luôn luôn rất bề buộn Cho nên Tần Liễu cũng không biết nàng có bản lĩnh gì. Tần Liễu tiền bối yên tâm, Mộ Dung có thể ứng phó. Diệp Chân đối với Mộ Dung Khuynh Thành biết gốc biết dễ, có thể nói, thừa cổ thời đại ma tộc không sợ nhất ảo thuật, Mộ Dung Khuynh Thành cũng kế thừa cái này ưu điểm, một đôi ma nhãn, có thể nhìn thấu ảo trợ. Đi tới phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành vận chuyển ma lực, chuyển đến trong ánh mắt, sau một khắc, con của nàng biến thành màu vàng, mục lực xuyên thấu ảo trợ, thấy cực kỳ xa xôi giải đất. Đi nơi đó. Mộ Dung Khuynh Thành một ngón tay tả phía trước. "Đi." Diệp Chân đối với Mộ Dung Khuynh Thành nữa tín nhiệm bất quá. Tần Liễu ba người do dự một chút, cũng đi theo. Đếm thời thần trôi qua, mọi người quả nhiên đi ra khỏi ảo trận. Hoàn Mỹ nhân ma huyết mạch, quả nhiên danh bất hư chuyển, vừa có người loại đặc điểm, cũng kế thừa ma tộc bộ phận ưu thế. Tần Liễu đối với Mộ Dung Khuynh Thành triệt để phục, tham hiểm không biết địa phương, hai mắt mất linh là để cho người chuyện buồn dầu tình, có Mộ Dung Khuynh Thành ở, tuy không cần lo lắng. Tiên bối quá khen. Kể từ khi cùng Diệp Trần kết hợp sau khi, mộ dung khuynh thành đã không hề nữa che mặt, nàng ban đầu che mặt là bởi vì trong lòng có quá quyết định, ở không có gặp phải người yêu lúc trước, không muốn đem diện mạo của mình cho rất nhiều người thấy, giờ phút này, trên mặt của nàng lộ ra mỉm cười. Thật là mỹ, cùng nhẹ huyên giống nhau, là người đang lúc tuyệt sắc giai. Chỉ sợ tần Liễu là nữ nhân, cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Cứ như vậy, năm người ngay cả quá ba trận, đi tới cuối cùng một cái trận pháp chung, trận này Là tứ cực đại đế tọa hạ tứ đại vương giả đứng đầu thiên hạt vương bố trí trận pháp, gọi là thiên hạt trận, thiên hạt trận đồng dạng là nghĩ vật trận pháp, nhưng không khó tưởng tượng, từ thiên hạt vương bố trí ra tới nghĩ vật trận pháp, tất nhiên so sánh với thương làng vương cùng chim lửa vương mạnh rất nhiều, không phải là dễ dàng như vậy thông qua. Thiên hạt trận một phương khác vị, gầy gò lao giả cùng thanh niên chính lâm vào khổ chiến chung, đối thủ của bọn họ là một đầu khổng lồ hạt yêu, bình thường hạt yêu tự nhiên không cách nào làm cho bọn họ lâm vào khổ chiến Này đầu hạt yêu đã vượt qua cấp 10 bị vây cấp 10 cùng thập nhất cấp trong lúc là một đầu nửa bước hạt vương thực lực cường hànhh vô cùng màu đen yêu lực có thể thể gian hóa ngưng tụ ở màu đen giáp sát thượng phòng ngự các cao khổng lồ chảo thế lực mạnh chìm tôi Sơn phá nhạc xuất quỷ nhập thần vĩ cái móc lại càng làm người ta khó khăn phòng ngũ Phu trưởng thanh niên điều động thiên địa nguyên khí một trường oanh ở nửa bước hạt vương bối giáp thượng với anh vạn vẹo ký hiệu chỉ có để màu đen thể giann yêu lực tổn hại một mảnh cũng không có thương tổn được nửa bước hạt vương căn bản thiên nhi ngươi khiên chế trụ nó ta chuẩn bị phá vỡ sát chiêu gầy gò lao giả không muốn cùng nửa bước hạt vương rông dài hắn dám khẳng định thật muốn hao tổn lời nói không là bọn hắn hao tổn chết nửa bước hạt vương mà là nửa bước hạt vương hao tổn chết bọn họ nửa bước hạt vương yêu lực trừ bị vốn là vượt xa bọn họ hơn nữa có thiên hạt trận ủng hộ như cá gặp nước Tốt! thanh niên cắn rậ đầu thiên hạt trận bao phủ khu vực là một mảnh vùng khỉ ho có gái Vừa đi ra đi hơn ngàn giảm đường, diệp chân 5 người tiểu gặp gỡ đến năm sáu nhóm hạt yêu tập kích, những thứ này hạt yêu nói thực lực, chưa chắc so sánh với chim lửa lợi hại đi nơi nào, nhưng hạt yêu am hiểu nhất công kiên, khó lòng phòng bị vì cái móc cũng xuất quỷ nhập thần, giống như một cái nút âm thầm sát thủ, hơi không lưu ý, sẽ phải bị chúng mục tiêu. Quan trọng nhất là, hạt yêu phòng ngự không phải là chim lửa cùng thương lang có thể so sánh. Đánh chết một nhóm lại một nhóm hạt yêu, năm người chân nguyên tiêu hao không ít, cũng may trước khi đến Tần liêu ba người đeo đầy đủ chân nguyên đáng dược, mà mộ rung khuynh thành trong cơ thể có ma lực tinh hoa, khôi phục ma lực tốc độ cũng thật nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có vấn đề gì. T.T.T.T.T. Ngay khi 5 người đánh chết thứ 7 nhóm hạt yêu, phía dưới trong núi sâu, đột nhiên sông tới một đoàn màu đen mây đen, mây đen trùng, ở nút một cái nhỏ sơn lớn nhỏ hạt yêu, lần này hạt yêu không chỉ có hình thể lớn gấp 10 lần, màu đen yêu lực thậm chí có thể thể gian hóa, phẳng phất một tầng màu đen khôi Bao trùm ở giáp sắt thượng, một ít song khổng lồ chảo, mỗi một chỉ đều có phòng ốc lớn nhỏ, kẹp lấy hợp lại, mang theo kim thiết vang lên thanh âm, sau lưng thật dài cái đuôi ở mây. Đen trung chìm nổi không chừng, móc nơi lóe tử sắc quan hoa, vừa nhìn Tiểu Mang có kịch độc. Nửa bước hạt vương. Tần Liêu như mày. Trong nhân loại có nửa bước vương giả, yêu thú trung cũng có nửa bước yêu vương, Tần Liêu không nghĩ tới, này thiên hạt trận trung lại có thể ngưng tụ ra một đầu nửa bước hạt vương, mặc dù này nửa bước hạt vương hơi thở cũng không thâm hậu. Yêu lực tu vi là nửa bước yêu vương chung chung ở dưới tồn tại, chẳng qua là ngang cấp nửa bước vương giả cùng nửa bước yêu vương, nửa bước yêu vương muốn mạnh hơn không ít, huống chi, nửa bước hạt vương bị vây thiên hạt trận trùng thực lực có thể tận tình. Phát huy, yêu lực liên tục không ngừng. T.T. Thiên hạt trận ngưng tụ ra tới nửa bước hạt vương cũng sẽ không nói, thân hình trận lué, mang theo quần quận mây đen, áp bách hướng 5 người, gần tới 5 người, nửa bước hạt vương một chảo gấp đi ra ngoài, thật giống như một thanh kh muốn cắt bỏ phá thiên. Cút. Tần Liêu tay phải nổi lên xanh đen sắc qua mang, một chưởng đánh ở nửa bước Hạt Vương chảo thượng, bộc phát ra dợn người kim thiết nổ đùng âm thanh. Nửa bước Hạt Vương không hổ là nửa bước Hạt Vương, cùng Tần Liêu giao thủ một chiều. chẳng qua là lui về phía sau nửa bước Hạt Vương không hổ là nửa bước Hạt Vương, cùng Tần Liêu giao thủ một chiều. chẳng qua là lui về phía sau mấy chục thước. lông tóc vô thường, sau lưng của nó vĩ cái móc, đột nhiên xuất hiện, từ bên trái phương hướng, hỏa xuất một cái đường vàng cùng Tấn công hướng mộ dung khuynh thành cùng Diệp Trần. Đi. Diệp Trần phản ứng lực bực nào cường hãn, vì cái móc vừa mới thế mà thay đổi làm, hắn liền tịnh lên kiếm chỉ, hoàng kim kiếm, ơi sao bay ra, ngăn trở nửa bước Hạt Vương vì cái móc. Lạc địa ấn. Tần Liễu nửa bước không lùi, hai tay kết ấn, một cái cự đại thủy tinh trưởng ấn từ trên trời ra xuống, hung hăng nện ở nửa bước Hạt Vương bối giáp thượng, đem đối phương đập đi xuống trầm xuống, áp xúc một ngọn cử sơn. Chúng ta đi. Một kích đất thủ Tần Liễu không muốn cùng nửa bước hạt vương dây dưa, liền muốn rời đi. Đáng tiếc nửa bước hạt vương mặc dù bị thiên hạt trận hạn chế, đồng dạng không thể công kích từ xa, nhưng thật dài vĩ cái móc nhưng cũng có thể dọc theo người đi ra ngoài rất dài, nặng nghề giã ở tần liễu nửa bước chân nguyên thượng. Phanh. Tần Liễu rút lui mấy chục bước, sắc mặt Bổng Dương trắng bệnh. Chương 718: Khắp nơi linh thực. Các người bốn người toàn lực kéo nó, ta tới chuẩn bị phá vỡ sát chiêu. Tần Liễu là nửa bước vương giả, thủ đoạn rất nhiều. Áo nghĩa võ học mặc dù chưa chắc so sánh với đứng đầu tông sư cao thâm rất nhiều, nhưng nửa bức vương giả cấp chân nguyên không phải là đứng đầu tông sư có thể tương đối, tìm chút thời giờ, có thể làm cho am hiểu sát chiêu hẩn chứa càng nhiều là chân nguyên, lực sát thương tăng nhiều. Là, Sư Tôn Yến Phượng Vượng không dám chậm trễ, thân hình tại trong hư không lăn một vòng, hóa thành một đầu cả người lượn lờ ngọn lửa màu xanh phượng hoàng, trường khiếu một tiếng, Yến Phượng Vượng hai cánh một cái, hai đạo khổng lồ hỏa diễm chảy ra một tả một hưu. Tấn công hướng nửa bước Hạt Vương, đem đối phương đụng bay ra ngoài mấy chục thước. Thiên Ma Chỉ. Mộ Dung Khuynh thành sau lưng trọng trưng một đôi màu đen cánh, trên cánh, màu đen quăng mang tràn vào đến bên trong cơ thể, hội tụ đến Mộ Dung Khuynh thành tay phải đầu ngón tay. Đi. Một đạo hát sắc chỉ lực hóa thành một viên màu đen tiểu thái dương, trong nháy mắt chúng mục tiêu nửa bước Hạt Vương đỉnh đầu thượng, kinh khí bộc phát. Cự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật là một môn kiếm quyết, đệ nhất trọng đệ nhị trọng công kích cũng rất đơn điệu, từ đệ tam trọng bắt đầu thủ đoạn công kích lại bắt đầu nhiều hơn, trừ nhiều kiếm tề phát ở ngoài, còn có một chút đặc biệt công kích kiên quyết, cử kiếm thuật chính là trong đó một loại, chỉ thấy Diệp Trần kiếm chỉ nhất điểm, Hoàng Kim kiếm lăng không bắn ra, trên đường, ẩn chứa ở Hoàng Kim kiếm trung chân nguyên đột nhiên bành trướng, ngưng tụ thành kiếm thật lớn ảnh, một kiếm chạm kích ở nửa bước. Hạt Vương bối giáp thượng. Thương. Hỏa tinh vang khắp nơi, một kiếm này, chẳng những chém ra nửa bước Hạt Vương yêu lực khôi giáp, vẫn còn đối phương giáp xác thượng lưu lại một đạo nhật nhạt nhạt vết kiếm. Uy lực không sai. Diệp Chân gật đầu gật đầu, chăm chú mà nói, "Cự kiếm thuật đơn độc tinh khiết lực công kích, kịp không hơn phi kiếm, nhưng cử kiếm thuật cũng có một người chỗ tốt, đó chính là thế lực mạnh chìm, có thể đem mục tiêu đánh bay ra ngoài." Trong tầm mắt, nửa bước Hạt Vương thân thể quay cuồng, bay rất ra ngoài. Hưu. Một cái bóng đen chợt phá không mà đến là nửa bước Hạt Vương vĩ cái móc. Ta tới giảm bất lực. Diệp Chân thân hình họa suốt một đạo đường vòng cung, từ mặt bên nên hướng nửa bước Hạt Vương cái đuôi. Lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, dùng sức chém đi tới. Tiếng chuông tiếng chuông tiếng chung thương. Nửa bước hạt vương cái đôi tốc độ không ngừng giảm dần vĩ cái móc thiếu chút nữa sẽ phải đánh chúng huyền tông thái huyền ngọn núi phong chủ lâm cao minh đầu. Phá. Lâm cao minh một quyền oanh ở vĩ cái móc thượng, giải trừ lần này nguy cơ. Tốt lắm. Lúc này, tần liêu phá vỡ sát chiêu đã tụ thế xong, chỉ thấy nàng tay phải rơ lên cao, lòng bàn tay ngoài ngưng tụ ra từng vòng màu sắc khác nhau hào quang, phản phất một cái hôn thiên nghi mà ở hào quang trung tâm, là một quả xanh đen sắc năng lượng trọng yếu trong sức mạnh liễm. Đi! Tần liêu quát một tiếng một trường đắp đi ra ngoài. Ô ô Tương tự hốn thiên nghi công kích phát ra tiêm tiếng khóc nặng nghề banh kích ở nửa bước hạt vương trên ốc, bên ngoài hào quang thật giống như cương đao, không ngừng mở ra đối phương yêu lực khôi giáp, đợi hào quang lực lượng hao hết, kia giáp sắc đã phá vỡ một cái độc lớn, xanh đen sắc năng lượng trọng yếu chui đi vào. Vâng! Sau một khắc, nửa bước hạt vương đầu phát mở Thân thể không ngừng co quắp cho đến tan thành mây khói. Lợi hại. Diệp Chân thầm than một kích kia đáng sợ, khó trách phải nổi lên như thế lớn lên thời gian. Đánh chết nửa bước Hạt Vương, 5 người một đường không trở ngại nữa cũng không có cái gì đồ có thể ngăn trở đường đi của bọn họ. Bạo Phong Chim mâu. Thiên hạt trận một phương khách vị, gầy gò lao giả rốt cục tụ thế xong, trên tay cầm một thành từ màu đen Bạo Phong ngưng tụ thành trường mâu, trường mâu rung động không chỉ, mâu tiêm thỉnh phẳng co rút lại kéo dài, tựa như rắn độc lưỡi. Đi. Cánh tay phải phát lực, gầy gò lao giả đem bạo phong trường màu bắn về phía nửa bước hạt vương. Tạp sát. Nửa bước hạt vương bị bắn một cái đối với mặt, trong nháy mắt bị buộc phát ra tới phong nhận bẩm thành phấn hụt. Đi. Gầy gò lao giả sắc mặt khẽ hiện hồng, tựa hồ tiêu hao không nhỏ. Vùng khỉ ho cò gãy sau, là một tầng vạn vẹo lá mỏng, ảnh ngược vô số cảnh vật. Ông ngoong. Diệp Trần 5 người khẽ do dự một chút, thân hình không có vào đi vào. Tựa như xuyên một tầng nước ợn, năm người xuất hiện ở mới trong hoàn cảnh. Hô, khịt một hơi thật sâu, 5 người trong mắt có vẻ khiếp sợ. Trong tầm mắt, thiên địa tựa hồ phong khoáng rất nhiều, ánh mắt có thể đạt được nơi hồ Thảo Nguyên, kỳ phong san sát, một mảnh dài hẹp mang hình dáng mây trắng ngang bầu trời, cùng vương xa cao phong lượn lờ chung một chỗ. Ngẩng đầu, bầu trời một bích như rửa, thiên địa nguyên khí nồng nặc làm người ta giận sôi. Phảng Phất tùy tiện hít một hơi, tiêu chống đỡ được với bình thường võ giả mấy ngày khổ tu, tinh thần phấn chấn. Những thứ này cũng còn không đủ để làm người ta khiếp sợ. Chân chính làm cho người ta khiếp sợ chính là nơi này linh thảo cùng linh thụ. Trên thảo nguyên, cỏ cây tràn đầy màu mỡ, một gốc cây gốc cây lục xuất kỳ, mà thường cách một đoạn khoảng cách, tiểu có thể tìm tới một đám ẩn chứa linh khí linh thảo. Những linh thảo này phát ra linh khí vừa dễ chịu phụ cận bình thường cỏ cây, khiến cho mỗi một gốc cây cỏ cây cũng tách ra tràn đầy sinh cơ. Hỗ thượng, có linh khí giạt rào lục bình, có cao thượng tao nhã thanh liên, liên thượng, màu tím, màu trắng, màu đỏ liên hoa tranh cùng cạnh tôi đẹp. Mỗi một đóa đều có làm thuốc giá trị, liên hoa dưới còn nữa màu mỡ con cá, linh khí bức người. Xa hơn nơi, xanh tươi cây cối liên miên bất tuyệt, bên ngoài, phẩm linh thụ không có ở đây số ít, chỗ sâu, cao vút kỳ tú trung phẩm linh thụ hạc giữa bề gà, mà ở chỗ càng sâu, mơ hồ hãy nhìn đến vài cọng trọc trời đại thụ xuyên thẳng tận trời, mặc dù không cách nào phán đoán kia phẩm cướp, nhưng là cũng không phải vật phạm. Núi cao xúc tích linh Mọc ra từ linh thảo cùng linh thụ rõ ràng còn muốn càng hơn thảo nguyên hồ cùng với rừng cây một bậc, mỗi một cái ngọn núi trên, đều có linh quang chiếm cư không tiêu tan, thập phần bắt mắt. Đây là ngoại giới đã tuyệt chủng thất tinh lam. Tần liêu rốt cuộc là từng làm qua tông chủ người, đối với linh thảo cùng linh thụ tài nguyên thập phần để ý, nàng ngồi sổm người xuống thể, tiểu tâm rực rực đào ra một gốc cây tinh quang lóe ra màu lam nhạt cỏ nhỏ, này gốc cây cỏ nhỏ căn cứ kia linh khí để phán đoán, phải là hạ phẩm linh Thảo Nhưng suy nghĩ ra ngoài giới đã tuyệt chủng, kia giá trị không thể đo lường, lấy ra đi trồng, tất nhiên có thể bồi dưỡng được đại lượng thất tinh lam. Liên tiếp hái mấy chục gốc cây thất tinh lam, tần liêu mới vừa đứng lên, đem những này thất tinh lam bỏ vào một quả có hoa sơ đồ phát thảo văn chiếc nhận trong không gian. Quay đầu lại, nàng gặp Diệp Trần lại đem linh thảo bỏ vào chữ vật linh giới chung cười nói, bồi dưỡng linh thực, cần đại lượng thổ nhưỡng, ngươi trùng tại chấu hoa trong, hiệu quả rất kém, cõi rất nhiều. Chỗ này của ta còn có một mai hoa thảo giới, đưa. Vừa nói, lấy ra một quả có hoa sơ đồ phát thảo văn trước nhẫn ném cho Diệp Trần. Hoa thảo giới. Diệp Trần nghe nói qua loại này trước nhẫn, chữ vật linh giới là chuyên môn dùng để chứa đựng đồ, mà hoa thảo giới chỉ dùng để tới trồng linh hoa linh thảo, bên trong không gian thập phần đại, dưới đất có thổ nhưỡng, phía trên có thể dắt một số thái dương thạch, cho hoa có tiến hành sự quang hợp, một quả hạ phẩm hoa thảo giới, giá trị so sánh với trung phẩm chứa vật linh giới cũng cao hơn có tiền mà không mua được tiếp lấy hoa thảo giới Diệp trần giấu vết linh hồn đón ký sau đó linh hồn lực xâm nhập trong đó vào mục đích là một không gian thật lớn ước chừng có 10 mẫu lớn nhỏ phía trên treo một số dùng hết năng lượng thái dương thạch phía dưới còn lại là màu đen thổ nhưỡng thổ nhưỡng linh khi ảm đạm hiển nhiên này cái hoa thảo giới thật lâu không dùng được phải dùng linh thạch tới dễ chịu thổ nhưỡng tăng lên dinh dưỡng đa tạ tiền mối diệppần chắp tay không cần cảm ơn Khinh Huyên cũng như lần này coi trọng ngươi, ta đây làm sư phụ, tự nhiên sẽ không nhỏ khí." Tần Liêu cười cười, tiếp tục tìm kiếm linh thảo. Có hoa thảo giới, Diệp Chân đối với linh thảo cũng để ý lên, hạ phẩm linh thảo, hắn chỉ tuyển một số tuyệt chủng hoặc là ngoại giới rất ít ỏi giống nổ trồng đi vào, mỗi loại 10 gốc cây, trung phẩm linh thảo, có bao nhiêu, nổ trồng bao nhiêu, về phần thượng phẩm linh thảo càng không cần phải nói. Đi tới một mảnh hồ trước, Tần Liêu đem hồ chung một số lục bình cùng thanh liên cũng cho nổ trồng đi vào, nhìn qua Đối phương hoa thảo giới nếu so với diệp trần cao hơn một phần cấp, diệp trần hoa thảo giới, bên trong cũng không có hồ nước, địa phương cũng không coi là quá lớn, mở nước sông liền có chút chật trội. 5 người một cái thẳng tắp đi lại, cũng không có cố ý đi tìm linh thảo linh hoa. Chỉ chốc lát sau công phu, một rừng cây chắn phía trước. Hạ phẩm phong thủ Tần liều nhãn tỉnh sáng lên, tay một chiêu, một gốc cây phong diệp đỏ bừng phong thụ nhổ tận gốc, vùi đầu vào tần liều hoa thảo giới chung. Hạ phẩm xà văn thụ. Hạ phẩm Tùng thụ. Có phẩm cấp linh thụ thập phần dễ dàng tìm, 5 người đến mức, một gốc cây gốc cây linh thụ bị nhỏ tận gốc, vui đầu vào tần Liễu Hoa thảo giới chung, diệp chân hoa thảo giới không gian không đủ đại, chỉ tuyển một gốc cây hạ phẩm linh thụ trung thập phần rất ít gọi Tùng thụ. Chẳng qua là thấy hoa kháo giới không gian thoáng cái đi một nửa, diệp chân với lắc đầu, đem Tùng thụ một lần nữa thả lại đến mặt đất, phía sau còn nửa trung phẩm linh thụ, một gốc cây hạ phẩm Tùng thụ coi như xong. Trung phẩm linh thụ so sánh với hạ phẩm linh thụ lớn hơn. Dĩ nhiên, cũng có một chút nhỏ, nhưng có nhỏ đi nữa, cũng muốn so sánh với bình thường cây cối lớn hơn rất nhiều. Về sau, ngay cả Tần Liễu cũng lực bất tòng tâm, hận hoa của mình kháo giới quá nhỏ, nếu như cũng khá lớn, tự không cần như thế phiền não. Ta đây mai hoa thảo giới chẳng qua là đứng đầu trung phẩm hoa thảo giới, 500 mẫu lớn nhỏ, truyền thuyết, tốt nhất thượng phẩm hoa thảo giới có 5000 mẫu lớn nhỏ, mà cực phẩm hoa thảo giới, lớn nhỏ có 5 vạn mẫu. Đáng tiếc, nếu như ta có một quả cực phẩm hoa thảo giới Có thể đem những này linh thụ tất cả đều nhổ trồng đi vào. Tần Liêu thập phần không thôi. Diệp Trần nói, tiền bối, đến phía trước nhìn sao. Hạ phẩm linh thụ, trung phẩm linh thụ. Diệp Trần một gốc cây cũng không có nhổ trồng. Nếu có thượng phẩm linh thụ, hắn vô luận như thế nào là sẽ không buông tha cho. Đây chính là giá trị liên thành. Không, giá trị ngay cả nước thứ tốt. Một gốc cây ít nhất chỉ giá mấy trăm vạn đồng thượng phẩm linh thạch. Tốt. Tần Liễu cũng dâng lên chờ đợi. Sương trắng lờ Năm người phá không phi hành ở rừng cây bầu trời, linh hồn lực trung quanh phóng xạ. Gì? Là thượng phẩm linh thụ. Diệp chân linh hồn lực không giống tầm thường, mấy trăm dặm ra ngoài, hán tựu cảm ứng được rừng cây chỗ sâu, có bảng bạc linh khí khuyết tán ra, phun ra nuốt vào lượng cực kỳ kinh người, thẳng đuổi theo ban đầu ở man hoang cổ địa nhìn thấy nửa cực phẩm trường sinh cây, phụ cận bình thường cây cối ở linh khí dễ chịu, có hướng linh thụ diễn biến khuynh hướng. Này gốc cây cây cối, cho dù không phải là thượng phẩm linh thụ, cũng tất nhiên là cao cấp nhất trung phẩm linh thụ. Dĩ nhiên, có khả năng nhất hay là thượng phẩm linh thụ, nếu không linh khí không thể nào có như vậy tràn đầy, thẳng đuổi theo nửa cực phẩm trường sinh cây. Bất kể như thế nào, hãy đi trước nhìn. chương 719, thu hoạch hỏa lê thụ tỉ thí quỷ một vương. Mười mấy lần hô hấp đi qua, diệp trần 5 người ngừng lại. Là thượng phẩm linh thụ, thật đúng là. Tần liêu ánh mắt sáng lên, huyền tông cũng có thượng phẩm linh thụ, nhưng chỉ có như vậy vài Muội một gốc cây đắc ý nghĩa cũng thập phần trọng đại, là tông môn là tối trọng yếu tài nguyên, nhàn tạp nhân đẳng, căn bản không cho phép tới gần. Trong tầm mắt, một gốc cây dài khắp màu làm trái cây trọc trời đại thụ đứng sừng ở mọi người trước mắt, này khổng lồ cây cối, tán cây che trời, chỉ sợ đều biết trong phương viên, người đang dưới bóng cây, lộ ra vẻ thập phần nhỏ bé, nếu có rộ danh chuyện nhã trí lời nói, thậm chí có thể ở dưới bóng cây kiến tạo thôn trấn, cư ngụ ở phía dưới, kia là bực nào chuyên tốt. Là thượng phẩm thủy nguyên quả thụ Thủy nguyên quả, đối với chữa thương điều dưỡng, thập phần hữu hiệu, không thể so với bình thường thượng phẩm đan dược sai, mà một gốc cây thượng phẩm thủy nguyên quả thụ, ít nhất kết liễu, thanh toán mấy ngàn mai trái cây, giá trị tuyệt đối vượt qua 100.000 đồng thượng phẩm linh thạch. Tần liêu hô hấp cũng không bình thường. Tiền bối, chúc mừng. Diệp Chân cười khổ một tiếng, này thủy nguyên quả thụ quá lớn, hoa của hắn khao giới căn bản giả bộ không, dưới, thật sự hữu tâm vô lực, chỉ có thể chúc mừng Tần Liễu. Ha ha, kia ta không khách khí. Tần Liêu đem hoa thảo giới trống rông một mảng lớn, một số không trọng yếu linh thụ toàn bộ ném đi ra, sau đó vận chuyển chân nguyên, trọng tay một chiều, khổng lồ thủy nguyên quả thụ nhỏ tận ốc, chậm rãi tiến vào đến hoa thảo giới trung, cho đến vô ảnh vô tung biến mất. Thủy nguyên quả thụ tới tay, Tần Liêu tâm tình thập phần không sai, hái năm miếng thủy nguyên quả xuống tới, chia ra đưa cho Diệp Trần Mộ Dung Khuynh thành 5 người, thủy nguyên quả trừ có chữa thương điều dưỡng hiệu quả ở ngoài, đối với khôi phục thể lực cũng có rất lớn hiệu quả, hơn nữa mùi vị ngọt, dưỡng khí đầy đủ. Mọi người nếm thử. Vừa nói, chính nàng trước thường một ngụm. Diệp chân cùng Mộ Dung Khuynh Thành tiếp lấy lòng bài tay lớn nhỏ Thủy Nguyên Quả, riêng của mình cắn một cái, thật ngọn. Mộ Dung Khuynh Thành khen là rất ngọn, hơn nữa không ngán. Diệp chân gật đầu, Thủy Nguyên Quả thịt cửa vào tiếp xúc hóa hóa thành một đạo nước mát phân tiến vào đến trong dạ dày, sau đó bằng dạ dày làm trung tâm, khuyết tán ra, chuyển đến ngũ tạng lục phủ tứ chi chăm mạch, thân thể không khỏi hơi bị nhất thanh, lúc trước chút ít mỏi mệt tan thành mây khói Tần Liễu cười nói, mặc dù vẫn không có tìm được mộ địa, nhưng một gốc cây thủy nguyên quả thụ coi như là khổng lồ thu hoạch, chuyến đi này không tệ. Diệp Trần, Mộ Dung, sau này đến chúng ta Huyền Tông làm khách thủy nguyên quả không thể thiếu các ngươi cho các ngươi trông năm đủ. Nàng có thể được đến thủy nguyên quả thụ còn nhiều hơn thiếu Diệp Trần phát hiện, bằng không, rừng cây lớn như vậy, rất khó tìm đến. So sánh với thủy nguyên quả, thủy nguyên quả thụ mới là bả bối, thủy nguyên quả ăn còn có thể nửa chưởng, thủy nguyên quả thụ không, có vậy cũng thật là làm không đến. Tiên bối yên tâm, chúng ta sẽ không khách khí. Diệp Trần cũng không nhiều lắm tiếc nuối, dù sao hoa của hắn kháo giới giả bộ không giới. Có lẽ là vì đền bù Diệp Trần tiếc nuối 5 người bay vút ngàn hơn rằm xa, Diệp Trần vừa phát hiện một gốc cây thượng phẩm linh thụ. Này gốc cây thượng phẩm linh thụ, không có thủy nguyên quả thụ lớn như vậy, chừng trăm mét cao, một rằm phương viên, vừa lúc nổ trồng tại hạ phẩm hoa thảo giới chung. Tần liêu sách sách nói, thượng phẩm hỏa lê thụ, Diệp Trần, vận khí của không sai Này gốc cây Hỏa Lê thụ mặc dù không có thủy nguyên quả thụ hỏa hầu sâu, nhưng là có mấy ngàn năm hỏa hầu, hơn nữa vừa lúc nhỏ trồng đến hoa thảo giới của người trùng, Hỏa Lê thụ có chứa hỏa thuộc tính, mọc ra từ Hỏa Lê chẳng những đối với tu luyện hỏa thuộc tính chân nguyên võ giả có rất lớn hiệu quả, hơn nữa có thể rèn luyện thân thể, tăng lên thể chất, được, Hỏa Lê thụ là ít có giống, chẳng những đối với loài người võ giả hữu dụng, đối với chủng tộc khác cũng có đồng dạng hiệu quả, tỉ như mộ dung hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, tiểu không bị hạn chế. Tần Liêu đã nhận được Thủy Nguyên Quả thụ, lại đi tranh hỏa lê thụ, cũng có chút không mau hiền hậu. Vận khí xác thực không sai. Diệp Trần nhìn hỏa lê thụ thượng tựa như màu đỏ thủy tinh quả lê, hai long gật đầu, rèn luyện thân thể, tăng lên thể chất, cái này hiệu quả cùng linh năng tinh thạch không sai biệt lắm, chỉ sợ hiệu quả chưa đầy, cũng có thể bằng vào số lượng đền bù chưa đầy. Này hỏa lê thụ thượng hỏa lê, ít nói cũng có một 2 ngàn mài sao. Lên. vận chuyển chân nguyên, Diệp Trần sẽ phải nhổ chồng hỏa lê thụ. Dương tay Tuân trung trong ở ngoài, chuyến đến chợt quát thanh âm, hai đạo thân ảnh phá không mà đến, tốc độ nhanh không thể tin được, là hai gã nửa bước vương giả. Diệp Chấn hơi khẽ to mày, thủ hạ không chậm, thuận lợi đem hỏa lê thủ đưa vào hoa thảo giới chung, sau đó ở thổ nhưỡng phía dưới, điền vào đại lượng thượng phẩm linh thạch, tẩm bổ thổ nhưỡng, cho hỏa lê thủ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, sau đó vừa lấy ra một số năng lượng đầy đủ thái dương thạch treo ở hoa thảo giới không gian bầu trời, cho hỏa lê thủ tiến hành sự quang hợp, khiến cho bình thường sinh trưởng muốn chết. Nhìn thấy hỏa lê thủ biến mất, bay tới hai người chẳng quan tâm, liên thủ phát động công kích, tấn công hướng Diệp Trần người liền can, thanh thế lớn. Người nào?" Tần Liêu giận quát một tiếng, lấy một đích hai, đánh tan đánh tới kinh khí. "Bá! Bá!" Hai đạo thân ảnh hư đứng ở hơn 10 giám ngoài, một người thân hình cao lớn, sắc mặt đờ đẫn, da hoa văn không giống loài người, giống như là cây cối, thập phần thô giáp, tên còn lại thân hình nhỏ thấp, đen gợi dị thường, là một chu nho, đầy miệng Tiểu ánh mắt trong hiện ra hung quang. Nửa bước yêu vương. Tần Liễu một cái nhìn ra, lần này hai người không phải là loài người, mà là ngoại tộc, sắc mặt đờ đẫn trung niên rõ ràng là cây tối tu thành nửa bước yêu vương, Chu Nho lão giả còn lại là yêu thú tu thành nửa bước yêu vương, nhìn qua, phải là thử loại yêu thú, tính tình hung ác dã hoạt. Thu hồi hỏa lê thụ, Diệp Chân nghiêng người nhìn về phía hai người, chân mày không khỏi mỉm cười nói mặt nhăn, hai gã nửa bước yêu vương, đây cũng không phải là chó và mèo, không nói khoa trương. Tùy tiện một cái đi ra, là có thể để cho bọn họ nhức đầu hồi lâu, chớ đừng nói chi là hai người. Một sẽ cẩn thận điểm. Diệp Trần âm thầm truyền âm cho mộ rung khuynh thành, để hắn buông tha cho hỏa lê thụ. Này rõ ràng không thể nào, bọn họ cũng không phải là cái thất gỗ thượng thì cá, mặc cho giết mặc cho quả. Thật muốn quyết nhất tử chiến, ai thắng ai trà, còn chưa thể biết được. Không nên lo lắng ta. Mộ rung khuynh thành khẽ gật đầu. Nhị vị, các người vô cờ công kích chúng ta, cũng quá không có lễ phép đi. Tần Liêu cũng không muốn cùng hai vị nửa bước yêu vương tranh đấu, mạnh mẽ chế trụ tức giận, tính táo nói. Mò nhọn chu nho lão giả âm cười lạnh nói, để xuống hỏa lê thủ có thể tha các ngươi một con ngựa, nếu như nếu không, nghỉ ngơi trách chúng ta lòng dạ độc ác. Các ngươi tính toán mạnh đoạn. Tần Liêu ánh mắt hiếp lại. Giao ra hỏa lê thủ chúng ta tự nhiên sẽ không mạnh đoạn. Chu nho lão giả nói chuyện đồng thời, đánh giá Tần Liêu 5 người, phát hiện đối phương nhân số mặc dù không ít, nhưng nửa bước vương giả chỉ có một Còn dư lại tới có hai người linh hải cảnh hậu kỳ Điên Phong Tu Vi, một cái cấp 10 yêu thú tu thành loài người cô gái, còn có một lại là linh hải cảnh trung kỳ Điên Phong Tu Vi, chia đều chiến lược so với bọn hắn kém rất nhiều. Xin lỗi, thứ cho khó khăn toàn bệnh Tần liêu thanh âm chìm xuống, nàng là nửa bước vương giả, có của mình tôn nghiêm, nếu như bị người khác một đe dọa, sẽ phải giao ra hỏa lệ thụ, diệp chân nhóm người có thấy thế nào nàng, cho rằng nàng nhát gan sợ phiền phức, không có cốt khí, cho nên... Giao ra hỏa lê thụ, là quyết định không thể nào. Không giao, kia chỉ có chết. Chu Nho lão giả trong đôi mắt hung quang cơ hồng ngưng là thật chất, thập phần đáng sợ, bị hắn chảnh thượng một cái, cả người sợ hãi, có dũng khí mặt sắp tử vong cảm giác. Bằng các ngươi tần liễu cũng bị kích ra khỏi hỏa khí. quỷ một vương, bọn họ bốn người giao cho ngươi, không thành vấn đề sao. Chu Nho lão giả nghiêng đầu, đối với bên cạnh sắc mặt đờ đẫn cao lớn trung nhiên nói. Đờ đẫn trung nhiên nói, nám chắc. "Của tiểu giao cho ta." Chu Nho lão giả nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Tần Liêu nói: "Thật lâu không có giết qua loài người nửa bước vương giả, người da mịn thật mềm, chói gà không chặt, nhất định ăn thật ngon." Siêu! Tiếng nói rơi xuống, Chu Nho lão giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lăng không đánh về phía Tần Liễu, yên tĩnh vừa động, làm cho người ta một loại phản ứng không kịp lôi giác. "Các ngươi bảo vệ tốt mình." Tần Liễu không dám chậm trễ, bỏ lại một câu nói sau khi, nên hướng Chu Nho lão giả. Rầm rầm rầm phanh. Một cái nửa bước yêu vương, một cái nửa bước vương giả, hai người đang đợi cấp án ảnh làm, kinh khí va chạm, chung quanh cây cối rớt xuống một mảng lớn, mặt đất quay. Hắc hắc, thực lực không tệ, bất quá tốc độ quá chậm. Chu Nho lão giả thân hình chợt lóe chớp lóe, hóa thành tất cả bóng đen vây bắt tần Liêu đánh, tần Liêu không nghĩ tới Chu Nho lão giả tốc độ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời có chút ứng phó không kịp, mấy lần phản kích cũng bị đối phương chân trượt tránh ra, buồn bực muốn hô máu. Ta trước cùng hắn nộp giao thủ. Diệp Chân giản ra gân cốt, một bước đi ra. "Ngươi, không được." Đờ Đẫn Trung Niên lắc đầu. "Đã giao thủ hơn nữa." Diệp Trần vẫn cho tới bây giờ không cùng nửa bước vương giả đã giao thủ, nửa bước yêu vương cũng là lần đầu tiên, hắn cũng muốn nhìn, nửa bước yêu vương đến tụt cùng có thật lợi hại. "Cũng được, giết ngươi, cấp lấy hỏa lên thụ." Đờ Đẫn Trung Niên con ngươi nổi lên hoàng lục sắc, quanh thân tản mát ra un tốn hắc khí, trong đáy mắt, từ một cái Đờ Đẫn Trung Niên biến thành một cái quỷ khí chậm chậm lấy mạng lệ quỷ. Ngâm. Diệp Trần không dám kinh thường, bên ngoài cơ thể hiện ra năm đạo kiếm quang, kiếm quang hướng thân sau khi ngưng tụ, tạo thành tương tự chuẩn chuẩn cánh hình dáng kiếm cánh. Hưu. Kiếm quang hoa phá trường không, Diệp Trần chủ động khởi xướng công kích. Chết. Đờ đẫn trung niên một quyền vánh hướng phía bên phải, nơi đó, Diệp Trần vừa lúc hiện ra thân hình. Thuất Tinh chuẩn thấy rõ lực. Diệp Trần khẽ giật mình, thân hình chợt lóe, tránh ra quyền kình. Voi Long, tàng lớn cây cối chết héo, bị hắc khí bao phủ. Đờ Đấn Trung niên một quyền này, không phải chuyện đùa, tựa hồ có mất đi sinh cơ hiệu quả. Đờ Đấn Trung niên gặp Diệp Trần né tránh một quyền này, tựa hồ có chút giật mình, hắn xưng hào là Quỷ Mộc Vương, chính là một gốc cây quỷ mộc tu thành nửa bước yêu vương, quỷ mộc thuộc tính làm âm, sinh trường nơi sở hữu cỏ cây cũng phải chết héo, sinh cơ toàn bộ bị hút đi, cho nên quỷ mộc vương đối nhau cơ thập phần ngại cảm, mặc cho đối phương thiên biến vạn hóa, đều không thể tránh được cảm giác của hắn, Diệp Trần tốc độ mặc dù nhanh Nhưng ở trong mắt của hắn, diệp trần cùng một đoàn. Sinh cơ không có gì khác nhau, chỉ cần bị trúng mục tiêu, sinh cơ cũng sẽ bị mất đi. Quỷ một vương, không nên cùng tiểu tử này dây dưa, sớm đi giải quyết, các nàng này rất khó giải quyết. Chu Nho lão giả vừa lên tới sát thực chiếm đốt gió, nhưng hắn xem thường tần liễu, tần liễu dù sao cũng là huyền tông từng tông chủ, một thân tu vi, sâu không lường được, là nửa bước vương giả chung ít có cao thủ, chỉ chốc lát sau công phu, tiêu hòa nhau hoàn cảnh xấu, mấy lần phản kích Để chu nho lão giả trật vật không chịu nổi, ba chiêu giải quyết hắn. Quỷ Mộc Vương gặp Chu Nho lão giả có chút cố hết sức, gật đầu, đờ đẫn ánh mắt âm lãnh định trụ Diệp Trần, trên người hắc khí càng tăng lên. Chương 720, bất hủ trấn. Diệp sư đệ, không muốn chủ quan, lượng sức làm việc. Tiến Vương Phượng, Phượng sợ Diệp Trần tổn thương tại Quỷ Mộc Vương trên tay, nhắc nhở hắn. Nương tụ ở sau lưng kiếm sĩ có chút mở ra, Diệp Trần nói, nhịn không được rồi, ta sẽ gọi các ngươi hiện tại trước hết để cho ta tham dò thoáng một phát hắn điểm mấu chốt. Diệp Trần cũng không có cùng quỷ một vương nhất quyết cao thấp ý định, hắn mục đích có hai, thứ nhất, thử xem nửa bước yêu vương đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, về sau gặp được trong lòng hiểu rõ, thứ hai, cũng là vì lại để cho mộ dung cùng Yến Phượng Phượng ba người biết rõ thoáng một phát quỷ một vương đích thủ đoạn, thật sự không được, bốn người liên thủ cũng có một ít nắm chắc, hơn nữa hắn tự tin, cho dù đấu không lại quỷ một vương, cũng có thể toàn thân trở ra. không muốn phí công Tại trên tay của ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ Mộc Vương há lại không biết Diệp Trần ý định, bất quá hắn không quan tâm. Một cái con sâu cao y kỳ hệ nở kêu gạo lấy thăm dò thoáng một phát voi chi tiết, vô cùng buồn cười. Con sâu cao y kỳ hệ nở nhiều hơn nữa, cuối cùng là con sâu cao y kỳ hệ nở. Chỉ sợ chưa hẳn. Diệp Trần chậm rãi rút ra lôi kiếp kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào bất định. Đợi ngươi chết, ngươi sẽ biết, ta nói rất đúng sự thật, chiêu thứ nhất. quỷ Mộc Vương không có kiên nhẫn xuống dưới Trên người hắc khí đột nhiên tăng gọn, quỷ khí ung tùm, siêu siêu siêu, tiếng xé gió văng lên, trong hắc khí, một mảnh dài hẹp màu đen dây leo kích bắn ra đến, đánh út về phía Diệp Trần. Lôi phệ, bàn chân dâm tại trong hư không, Diệp Trần mượn lực triệt thoái phía sau, trên đường, hai tay cầm kiếm, một kiếm lăng không phát chẳng, rất tròn như ý màu đen lôi cầu công hướng dây leo trung tâm. Ẩm Ẩm, đầy trời lôi điện cuốn vũ, lôi cầu kịch liệt bạo tạc nổ tung về sau, sóng xung kích đẩy ra dây leo Cổ mãnh lôi điện lực lượng càng là theo dây leo, nhanh chóng lan tràn hướng Quỷ Mộc Vương bản thể. Quỷ Mộc Vương thờ ơ, tùy ý lôi điện lực lượng lan tràn tới, một màn quỷ dị phát sinh, ngày xưa táo bạo vô cùng lôi điện lực lượng vừa tới gần Quỷ Mộc Vương thân thể, tự trở nên châm chọc, lộ ra thật biết điều thuận, tựa hồ bị rút đi lực lượng, thiếu khí vô lực. Sinh cơ bị hấp thụ. Diệp Trần trong nội tâm cả kinh, lôi điện lực lượng mặc dù chỉ là một loại thuộc tính năng lượng nhưng như trước có chính mình sinh cơ. Chỉ có điều cái này cổ sinh cơ cùng bình thường sinh cơ hơi không có cùng mà thôi, như một gốc cây chết héo đại thụ, rất nhiều năm đều không có nảy mầm không hề sinh cơ, có thế có một ngày, một đạo lôi đỉnh bổ xuống dưới, năm sau, chết héo đại thụ một lần nữa tỏa sáng bước phát triển mới sinh, khai chi tán dịp, điều này nói rõ, lôi điện chẳng những kích, hoặc lên chết héo đại thụ còn sót lại sinh cơ càng cho nó đã mang đến chất dinh dưỡng. Quỷ Mộc Vương rút đi lôi điện lực lượng sinh cơ lôi điện lực lượng tại đã mất đi động lực nguyên không hề có cường đại lực phá hoại. Hử? Diệp Chân giật mình, Quỷ Mộc Vương càng giật mình, hắn là rút đi lôi điện lực lượng sinh cơ, nhưng cái này lôi điện trong sức mạnh, rõ ràng con ở có một cổ hủy diệt ý chí, hủy diệt ý chí phá hư vạn vật, bất kể là sinh cơ hay vẫn là tử khí đều chạy không khỏi hủy diệt ý chí phá hư, vừa mới hắn hấp thu lôi điện lực lượng sinh cơ, cũng bị hủy diệt ý chí xâm nhập đi vào bị thương một tia căn bản. Vắng ngắt màu vàng xanh lá đồng từ nổi lên hung quang, quỷ mộc vương thân hình chấn động, càng nhiều nữa màu đen dây leo chạy trốn ra ngoài. Những này dây leo cũng không đi công kích Diệp Trần, mà là đem hai người bên ngoài không gian cho phong tỏa, đan vào thành một cái thiên la địa võng, không chỗ có thể trốn. Kim Chi Liên Y để. Diệp Trần không dám kinh thường, một kiếm tách ra màu vàng lợn rung động, phá hư quanh thân dây leo. Cờ rắc cờ rắc, bang bang bang bang bang. Dây leo cứng rắn, vượt quá Diệp Trần tưởng tượng. Gần kề phá hủy hơn 10 căn dây leo, kiếm khí ngưng tụ thành màu vàng lợt rung động liền kế tục vô lực. Phá. Một chiêu phá không khai, diệp trần kiếm thế biến đổi, càng nhiều nữa màu vàng lợt rung động tỏa ra, đem phương viên vài trăm mét, biến thành một cái màu vàng lợt lĩnh vực, quan chú yêu lực dây leo tại một luồng sóng trùng kích xuống, bắt đầu sụp đổ tăng rã sau đó nát bấy. Sắt chiêu liên phát. Quỳ mục vương có chút biến sắc. Tán hồn quyền. bát to lớn nhỏ nắm đấm nắm đấm Quỷ Mộc Vương một quyền đảo hướng Diệp Trần chô phương vị, quyền này vừa ra, o o tiếng nổ lớn, làm cho người tâm phiền ý loạn, khí huyết sôi trào, căn bản không cách nào tập trung chú ý lực, tâm trí không đủ kiên định người, lập tức muốn bại hạ trận đến, trạng thái ngã vào đáy cốc. Kim chi cùng tiêu. Chân Nguyên vận chuyển tới cực hạ, Diệp Trần một kiếm nên đón tiếp lấy, dùng tới mạnh nhất kiếm chiêu, Quỷ Mộc Vương không phải liễu vô kiếm, dù là chỉ là bình thường tiết chiêu, cũng phải toàn lực ứng phó. Oeng, mạng lớn khí kình bộc phát, Phong tỏa tại bốn phía dây leo ra bên ngoài kéo căng, nhưng không có đứt gây dấu hiệu, mà dây leo bên ngoài rừng cây, tắc thì đổ hàng bét, một gốc cây khỏa nhỏ tận gốc. Bất quá nơi này là cấm địa ở trong, không gian thập phần vững chắc, năng lượng truyền bá đã bị không ít cực hạn, hơn nữa dưới đáy cây tối cũng không phải bình thường giống, mà là tiếp cận linh thụ ngụy linh thụ, cho nên ảnh hưởng đến phạm vi cũng không xa, chỉ có một lượng giảm xa. Ân. Diệp chân chợt kêu một tiếng, nguyên lai quỷ mục vương một quyền này, ngoại trừ thông thường quyền kình bên ngoài, con ẩn chứa một cổ mất đi sinh cơ lực lượng, chân nguyên không cách nào cách trở, gần kề suy yếu một bộ phận, tiêu tác dụng tại trên người của hắn, bại hoại hắn thể nội sinh cơ. Diệt. Hủy diệt kiếm ý bộc phát, diệp Trần phản diệt cổ lực lượng này. Đệ tam chiêu, tán hồn diệt phách, chu sát. Quỷ Mộc Vương hai mắt sáng lánh, dùng tới đắc ý sát chiêu, hắn nói ba chiêu giải quyết Diệp Trần, tự nhiên sẽ không lưu thủ, một chiêu này, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì tán hồn diệt phách uy lực là tán hồn quyền cấp 3 quyền kinh càng thêm bá đạo, thành đinh ốc phát lực. Ô, ô, ô, ô, ô, ô. Gào khóc thẳng thiết, rạ quỷ khóc nỉ non thanh âm vang vọng thiên địa, đừng nói Diệp Trần, mà ngay cả mộ dung yến phượng phượng ba người đều tóc gây đứng đấy, hàn ý tập thể. Mộ Dung khinh thành sau lưng cánh kéo căng đến cực hạ, một cổ thiên phú ma lực thuận cánh ốc quan chú đến trên ngón tay của nàng, chỉ cần Diệp Trần một gặp nguy hiểm, tiệu dùng ra nàng cường đại nhất thiên ma chỉ, cái này còn chưa đủ, nàng âm thầm điều ra một bộ phận ma lực tinh hoa cùng bản thân ma lực kết hợp cùng một chỗ trong lúc nhất thời quanh thân ma ý Đại Thịnh như là ma tộc công chúa một chiêu này phải tiếp được Diệp chân thét dài một tiếng chân Nguyên dâng lên một phát sau lưng trong vỏ Hoàng kim kiếm bang một tiếng bắn ra hủy diệt kiếm ý bao chùn hắn lên sau đó mang theo lăng lệ ác liệt vô cùng chu sắt vạn tà kiếm khí phi trảm mà ra một đường đến mức sở hữu tất ca sinh cơ đều bị hủy diệt so quỷ mục Vương tán hồnệt phá cũng không kém mảy may bang. Quân Kinh cùng Hoàng Kim kiếm rốt cục đụng vào cùng một chỗ, hai cổ bất đồng lực lượng giúp nhau trùng kích đối phương, riêng phần mi nhờ chiếm theo nửa bầu trời, mất đi sinh cơ lực lượng tắc thì cùng hủy diệt kiếm ý vô hình giao phong, ai thắng ai phụ, đều cho đối phương mang đến ảnh hưởng rất lớn. Ngự kiếm thuật. Quỷ Mộc Vương nhảy lên lông mày. Kéo kẹt kéo kẹt. Giờn người kim loại vặn vẹo tiếng vang lên, Hoàng Kim kiếm mũi kiếm, rõ ràng tại quyền kinh dưới tác dụng, vặn mèo, nguyên lai like cái này tán hồn diệt phách, là đinh Úc phát lực thập phần bá đạo xảo trá, hoàng kim kiếm tuy nhiên cứng rắn vô cùng, nhưng dù sao chỉ là thượng phẩm bảo khí, như thế nào chống đỡ được nửa bức vương giả phát ra công kích, có chút có chỗ tổn hại, chân nguyên tiết lộ. Không tốt. Diệp Trần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, kiếm chỉ mở dẫn, hoàng kim kiếm chia ra làm ba, hai đạo bóng kiếm một trái một phải giáp công quỷ một vương, mà khi bên trong đích hoàng kim kiếm bản thể tất bị quyền kình đánh tan y, bay rất ra ngoài, thế như trẻ che quyền kình mang theo mất đi sinh cơ lực lượng, phóng tới Diệp Trần. Bất hủ, chấn. Làm xong đây hết thảy, Diệp Trần mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt càng lạnh hơn, khẽ quát một tiếng, một cổ bất hủ khí tức tràn ngập quanh thân. Phô cờ. Một ngụm nịch huyết phun ra, Diệp Trần bị quyền kình đánh bay ra ngoài, bất quá gần kể chỉ là bị thương, thể nội sinh cơ cũng không có bị ảnh hưởng. Thời khác mấu chốt, hắn tế ra lâu không sử dụng bất hủ kiếm ý, phòng ở vẻ này mất đi sinh cơ lực lượng, về phần quyền kình tuy nhiên lại để cho hắn bị thương, nhưng hắn cũng không ý kỵ, có bất tử chi thân Bất kể là ngoại thương nội thương, cũng có thể lập tức khôi phục, trừ phi thương thế quá nghiêm trọng. Kích thương diệp trần, quỷ Mộc vương chính mình cũng không chịu nổi, cái kia phân hóa đi ra chân nguyên phi kiếm, tốc độ cực nhanh, dùng phản ứng của hắn lực, cũng chỉ có thể sụp đổ khai trong đó một đạo, bị một đạo khác trảm tại hộ thể yêu lực lên, xông hắn khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Thiên ma chỉ. Nhưng vào lúc này, mộ dung khuynh thành ngang nhiên phát động công kích, màu đen chỉ lực đột phá dây leo phong tỏa. Hóa thành một vòng tiểu mặt trời vanh hướng quỷ một vương. Quỷ một vương nhìn cũng không nhìn, phải tay háo một cái, màu đen tiểu mặt trời tan thành mây khói, hắn dùng dây leo phong tỏa bốn phía, không phải là không có đạo lý, làm như vậy là để phòng ngừa những người khác tiếp viện, hơn nữa cho dù tiếp viện, cũng sẽ bị suy yếu không ít lực lượng, như thế nào bị thương hắn. Niết bàn chi hỏa, tiến phượng phượng công kích theo sát phía sau, bất diệt hỏa diễm anh tại dây leo lên, dây leo lập tức lư ai trả y, nửa bước vương giả cấp yêu lực cũng không cách nào tiêu diệt Hỏa diễm theo dây leo, nhanh chóng lan tràn hướng Quỷ Mộc Vương bản thể, chỉ cần bị Niết Chi Hỏa thiêu đến, tung tính toán hắn là nửa bước yêu vương, cũng muốn chật vật không chịu nổi, cái này là đỉnh tiêm thượng phẩm tư chất Thanh Phượng thiên Phú, không người có thế địch. Ồ, Quỷ Mộc Vương tuy nhiên đoán được Hiến phượng Phượng bản thể rất rất cao minh, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại là Phượng Hoàng hậu Duệ, Phượng Hoàng cùng Phượng Hoàng hậu Duệ thuộc về hỏa thuộc tính, trời sinh khắc chế Quỷ Mộc, có thuộc tính bên trên áp chế, đây là tu vi cảnh giới cũng không cách nào tiêu trừ đấy. Không muốn hao phí tâm lực đối kháng nhất chi hỏa, quỷ mộc vương lập tức chặt đứt cùng dây leo liên hệ, đầy trời dây leo mất đi khống chế, lập tức rớt xuống. Liệt không sát. Thái huyền phong phong chu lâm cao minh nắm lấy cơ hội, nhất thức lăng lệ ác liệt vô cùng, có chứa lực cắt lượng quyền kình thẳng tắp đánh úp lại, tiếng xé do bé nọt. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ mộc vương há sẽ để ý điểm ấy quyền kình, hộ thể yêu lực phóng ra ngoài, cái này cổ quyền kình lập tức bị văng tung tu liên lại để cho hắn nhúc nhích tư cách đều không có. Quá mạnh mẽ. Lâm Cao Minh thế mới biết, chính mình cùng nửa bước yêu vương có bao nhiêu chênh lệch. Ba chiêu đều không có giải quyết người, xem ra của ta xác thực đánh giá thấp ngươi rồi. Quỷ Mộc Vương phân ra một phần nhỏ tâm thần chú ý mộ dung Yến Phượng Phượng ba người, đại bộ phận tâm thần như trước tập trung ở Diệp Trần trên người, hắn có thể cảm giác được, Diệp Trần sinh cơ không có yếu bớt, chỉ là bị một chút nhục thể bên trên tổn thương, bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu hung hãn. Cũng vậy, Diệp chân vận chuyển bất tử chi thân, thể nội thương thế, nhanh chóng khôi phục hơi có chút mềm nhũng tinh khí thần lần nữa đạt tới đỉnh phong, không giảm mảy may, không chỉ có như thế, huyết chiến về sau, khí thế của hắn càng thêm cô đọng mang theo đầm đặc sắc khí, so lúc trước càng thêm có uy hiếp. Chết Trương 720